Lăng Thiên truyền thuyết, tác giả, phong Lăng Thiên hạ, người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio, canh chương 571 Quyết chiến chi thủy đúng là với các loại tình hình trên Nếu như tiêu Nhạn tuyết có hỏi trực tiếp Lăng Thiên thì chưa chắc Lăng Thiên có khả năng giải thích rõ ràng cho nàng hiểu Trên thực tế những của cải mà lăng thiên có được nếu chỉ thông qua con đường chính đáng thì cũng khó có khả năng đạt được như vậy Nhưng nếu như tiêu nhạn tuyết biết trên phiến đại lục thiên tinh này Con đường vơ vết của cải của lăng đại công tử chính là thông qua mấy đám cường đạo nổi danh nhất Tin rằng nàng sẽ không kinh ngạc như thế Về phần nói không ai tham ô, nói không có khả năng kỳ thực lại là có khả năng Nếu như ngươi giống như lăng thiên truyền thụ cho thủ hạ từ lúc còn nhỏ tư tưởng tuyệt đối trung thành không có khả năng sẽ biến thành có khả năng mọi người chỉ cần nghĩ đến thái độ của đám người lăng trì lăng nhị thập tây môn lăng tam đối với lăng thiên sẽ vô cùng kinh ngạc có một đám sát thủ trung thành nhìn chằm chằm vào gia nghiệp của lăng thiên như vậy thì ngay cả muốn làm trung gian kiếm lời bỏ túi riêng cũng phải cân nhắc một fan xem trí nhớ của mình còn tốt không Cách đầu còn rắn chắc hay không? Thủ đoạn máu anh của Lăng Thiên đối với thủ hạ rất nghiêm khắc trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng Không ai có dũng khí vượt quyền thống trị cũng như xúc phạm đến quyền uy của Lăng Thiên Trên thực tế, nguồn gốc xấu của cải khổng lồ của Lăng Phủ ngoại trừ những thương hội cùng trà lâu tiểu quán Dòng bạc trên danh nghĩa lăng ra vốn nhiều chi chít như sao trên trời thì có một bộ phận tương đương lệ thuộc vào sự vơ vét của cải của thế lực hắc ám. Đây là con đường chủ yếu dẫn tiền về lăng phủ biệt viện. Buôn bán kiểu không vốn vạn lời thế này. Tự nhiên là rất có lợi. Thu hoạch mười mươi đều là kim bạc. Tuyệt đối là lãi dòng. Thậm chí những thế lực lòng tham không đáy như lăng kiếm còn án chỉ rằng phải hành động nhiều lần để thu hoạch phong phú hơn. Có thể nói là thật khó tưởng tượng được. Điều mà họ gọi là nhiều lần ấy kỳ thực là lấy đồ đạc trong lăng phủ biệt viện bán ra ngoài với giá cao. Sau khi tiền rồi thì đến ngày thứ hai sẽ cướp về và bán một lần nữa. Đương nhiên cách này chỉ làm được vài lần đã bị lăng thiên nghiêm khắc cấm đoán. Thiên bang lão đại ta à không, lăng thiên lão đại ta nói không nổi ra hỏa lão nhị thì còn có thể làm được chuyện gì. dưới loại tốc độ tích lũy tài phú kinh khủng này thế lực của lăng thiên có được tài lực như thế đương nhiên sống như người ta bơm khinh khí tàu vậy bành chứng cực kỳ nhanh chóng hầu như mỗi ngày đều có vài toán cường đạo ăn mặc như thương nhân đứng đắn gấp gáp mang mấy lượng xe kéo đến đây giao hàng đương nhiên dưới loại tốc độ này phải là nhân tài chân chính ngày đêm luôn phiên nhau mới có khả năng gắn gượng thu ship xong xuôi Nếu như phải một người thô kịch xoay sở, xuất nhập không khớp thì khẳng định mọi chuyện sẽ dối tinh, dối mù, trứng mắt. Nếu muốn phân minh rõ ràng thì chẳng khác gì gặp ruột rồi. Về phần sở đình nhi, trên cương vị người duy trì sản nghiệp của Lăng gia nàng đã điều động những nhân tài có chuyên môn, nghiệp vụ cho Lăng Thiên. Tuy rằng con số đã lên đến hàng nghìn, hơn nữa hàng năm đều có một số lượng lớn nhân viên bổ sung vào. Nhưng với nhu cầu của lăng phủ biệt viện thì cũng như mối bỏ biển mà thôi. Nhất là mấy năm gần đây, lăng phủ không ngừng mở rộng, lương thực, binh khí đều được thu nhận nhiều hơn. Hầu như, mỗi năm, sản nghiệp bên ngoài hầu như đều tăng thêm bội lần. Điều này càng khiến cho các nhân viên quản lý tài vụ như chứng trọi đá, nhân thực thiếu trầm trọng. Những huyên để trong bang vốn thô lỗ, dù không tình nguyện cũng phải nhận những nhiệm vụ dườm già này. Tất nhiên Lăng Thiên biết rõ. Năm đó, với thế lực nhỏ bé của mình cùng với Lăng gia nền móng còn yếu. Muốn cùng với Tiêu Gia, Ngọc Gia, những thế gia khổng lồ đã trải qua hơn 10 thế hệ tranh đoạt thiên hạ. Muốn dựa vào con đường chính đáng để hoàn tích lũy tất cả tài nguyên. Không khác gì kẻ điên nói bừa. Cho nên khi Lăng phủ biệt được kiến thành. Thiết huyết về năm đó cứ một thời gian liền bị hắn luôn phiên phái ra ngoài kiếm tiền. Toàn bộ những tích lũy của mỗi vương triều lúc mới quật khoi đều bằng con đường phi thường đẫm máu. Cho dù Lăng Thiên là gia hỏa hai kiếp làm người, cũng không phải là ngoại lệ. Đây cũng là nguyên nhân chính khi Lăng Thiên dùng toàn bộ những gì kiếm được khoét núi kiến tạo lên mấy trăm thương khố cực lớn. À, bước đầu tìm hiểu về cái gọi là sự nghiệp của Lăng Thiên. Ngoại trừ khiếp sợ, kinh hãi ra thì tiêu nhãn tuyết còn hoang mang. Không dám tin, Vô pháp lăng thiên tích chứ dưới lòng đất như vậy quả thật là kinh khủng Nghe mà rợn cả người Ra ra, người coi trọng lăng thiên là đúng Nhưng vì sao người không kiên trì sự coi trọng của mình Tiêu ra sẽ cường đại rất nhanh Thiên hạ đệ nhất tài phiệt Có thể tan thành mây khói hay không đây Tuy rằng trong lòng sớm đã tự biến thân phận của mình thành nữ nhân của lăng thiên Nhưng sau khoảnh khắc thấy được tài lực khổng lồ cũng như nội tình bên trong của Lăng Thiên Tiêu Nhãn Tuyết có phần lo lắng cho vị thế của gia tộc mình Tiêu Nhãn Tuyết hiểu rất rõ rằng Những việc này chẳng qua chỉ là chuyện xử lý về mặt tài vụ Cũng chính là phương diện phụ trợ cho chiến tranh Như vậy, lấy những thứ này ra mà suy đoán thì thực lực quân sự của Lăng Thiên sẽ như thế nào Bản thân mình lại chẳng bao giờ tiếp xúc với sức mạnh của tình báo thì nên làm thế nào? Tiêu nhãn tuyết không dám tiếp tục nghĩ thêm nữa. Thật đúng như sự tiên đoán của Lăng Thiên. Chỉ sau có nửa giờ, Lăng Thiên liền nghe được tin lão thiết mặt mũi của đi ra. Sau khi tiêu nhãn tuyết xem sổ sách của hắn thì đầu tiên là ném sang một bên. Sau đó hung hăng gỡ mắng và gian dậy một trận. Rồi giao trách nhiệm phải chỉnh đốn và cải cách theo từng kỳ hạn. Vờ, vờ, lại còn hạn định cả thời gian phải hoàn thành việc chỉnh đốn, cải cách ấy nữa. Đối với một người đàn ông chỉ biết chém chém, giết giết mà nói, chẳng bằng một đao giết hắn còn dễ chịu hơn. Chẳng trách vì cao lớn thô kệch lúc nãy dù là con người sắt đá kiên cường là thế mà đau đớn như cha mẹ chết vậy. Lăng Thiên tuyệt nhiên không quan tâm đến những cách đó. Hạ một mệnh lệnh xuống dưới Về quản lý tài chính do tiêu nhạn tuyết phụ trách hoàn toàn Cho dù có yêu cầu gì thì cũng phải phục tùng vô điều kiện Nếu làm trái sẽ bị xử theo quân pháp Cũng bởi vì việc kiến tạo mới này mà đám nam tử hán coi trời bằng vung kêu khổ thấu trời Với bọn họ thì giết người cướp của công thành đoạt đất Vơ vét tiền của tuyệt đối không thành vấn đề Nhưng những thứ chứng mắt gì đó thực đúng là làm khó người ta chết đi được Ngón tay như cổ cà rốt chỉ dùng lực một chút là có thể nặn bút quản mẹp dí Lại càng không cần nói còn phải viết chữ Có tiếng mở cửa khe khẽ. Lăng thiên nhìn lại Thấy lăng thần hơi nhíu đôi lông mày lại Hàm răng cắn môi dưới Vẻ mặt có chút xấu hổ Như áng mây hồng Giữa cửa đứng đó Toàn thân mệt mỏi không có chút sức lực nào cả Trong một khoảnh khắc Từ lăng thần tỏa ra một sức hấp dẫn, lộng lấy như hoa hải đường đang ngủ Dịu dàng, thước tha, phong tình vô cùng Chỉ trong một nửa khoảng khắc nhìn lăng thần trong mắt Lăng thiên lại thấy tiểu lăng công tử rất có ý nóng nòng muốn thử trở lại hành trình Cảm thấy ánh mắt rực nóng của lăng thiên, lăng thần như mừng như giận Không biết nghĩ gì mà hai má ường đỏ Trong lòng lăng thiên rất muốn được thỏa mãn cảm xúc của mình nhưng hắn hiểu rằng giai nhân khó có thể chịu được thêm một lần mưa móc nữa nên tự đè mạnh tiểu lăng công tử đang bị kích động xuống. Đang định nói gì đó thì từ phía sau xuất hiện hai tiếng động véo véo. Có hai người không thể phân biệt được trước sau đang từ hai hướng khác nhau bay vào. Một người trắng như tuyết, sáng người uyển chuyển như liễu, mặt đẹp như ngọc. Người kia thì đen như mực, thẳng băng như kiếm, hai mắt đằng đằng sát khí, mặt lạnh như chị. Ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung đã giống như hai thanh kiếm giao tranh kịch liệt, hoa lửa tung bay rực rỡ. Lê Tuyết, Lăng Kiếm, hai người kia đã tới rồi. Lăng Thiên những mắt nhìn về phía Lăng Kiếm, thấy trong tay hắn cầm theo một cái bọc thần sắc rất quái dị. Nếu Lăng Thiên suy đoán không sai thì hẳn là Lăng Kiếm đã phải chăm đắng nhìn cay khi thu thập Hoàng Liên Mắt hai người đồng thời nhìn về phía Lăng Thiên trong ánh mắt bắn ra chiến ý mạnh mẽ Lăng Kiếm nhìn Lê Tuyết cười nhạt nói Hôm nay đánh một trận chỉ tàu thống khoái Nói rồi Lăng Kiếm dương quả đấm lên Tức thì mở cái bọc trong tay ra Hơn 10 khối Hoàng Liên to có nhỏ có thình lình hiện ra Mắt ánh lên sự giận dữ Lăng kiếm cười lãnh đảm Đây là tiền ta đặt cược Ai thua phải mang những hoàng liên này đi sắc thành nước thuốc uống cản chín bát Lăng kiếm cố tình nói Nhìn lê tuyết như đã tưởng tượng ra cảnh bịt mũi uống nước hoàng liên của nữ nhân gây tẩm này Tâm trạng không ca Hừm O y, À Khoái Lăng thiên thở dài nhìn về phía lăng kiếm A kiếm Ngươi đã cân nhắc kỹ chưa Cùng giao đấu với một nữ nhi Cho dù ngươi thắng Ngươi rất vẻ vang sao Nước hoàng liên này thật không ít đâu Làm sao hạ thủ được đây Nhìn lăng kiếm rồi lại chuyển ánh mắt Tới phía lê tuyết bên này Ý tứ rất rõ ràng Dọc theo đường đi từ bắc ngụy Về đến thừa thiên ngươi đã khiến lăng kiếm đủ khổ Hôm nay có nên hạ thủ lưu tình một chút hay không đây Lăng kiếm gật đầu dữ nói công tử không phải ta ý mạnh hiếp yếu Ngươi không biết rồi Số hoàng liên ta ăn dọc theo đường đi so với chỗ này tuyệt đối không ít hơn Nếu nàng ta có thể dậu đổ bìm leo thì sao ta lại không thể tìm về một vốc như vậy Sắc mặt lê tuyết tựa hồ rất khẩn trương Ngươi chuẩn bị hoàng liên nhiều quá đấy Hay là giảm một nửa đi được không Lăng thiên phi thường bất ngờ Hôm nay đại ma nữ này làm sao vậy Lại có thể phát ra thiện tâm như thế Thật đúng là rất nể mặt ta Nguyện giảm một phân nửa cũng không phải là ít Ta sẽ hỗ trợ Làm cho á kiếm chịu khổ một chút bèn nói Quả thực là quá nhiều Phân nửa cũng là quá nhiều Hay là một phần năm Một phần mười cũng được mà Lăng kiếm con người nói Công tử Á kiếm biết Người xưa nay vốn thương hoa tiếc ngọc Nhưng người không biết vị cô nương này đáng rét thế nào đâu Lúc trước nàng đã nhiều lần làm khổ ta lắm rồi Quay lại phía lê tuyết Lăng kiếm lạnh lùng nói Bây giờ nếu sợ hãi Thì sớm trốn đi Lúc trước khi giày vo ta có nghĩ đến ngày hôm nay hay không Lăng thiên hơi há hốc mồm Ta làm sao lại không biết lê tuyết kinh khủng thế nào Trái lại tiểu tử ngươi đâu biết chỗ kinh khủng của Lê Tuyết chứ Nhưng bất chợt nha đầu Lê Tuyết này lại có thiện tâm như vậy Đây chắc hẳn là một cái bấy xăng sắn bên cạnh Chỉ đợi lăng kiếm đến gần là đẩy xuống Mình căn bản chỉ là trợ giúp thêm mà thôi Mà lăng kiếm này là kẻ ngu si Đần độn Hố bấy ngay trước mặt Kẻ khác muốn đẩy hắn xuống Hắn không những không biết tránh Mà còn hùa theo lực đẩy của người ta mà nhảy thẳng xuống Đây không phải là sự xui xẻo thúc giục thì còn là cái gì nữa Sắc mặt Lê Tuyết vốn dĩ rất khó nhìn bèn xì lên một tiếng vui vẻ Lăng Đại Công Tử Ngươi thấy rồi chứ Ta không phải là người dễ đồng ý nhưng ta cũng cho hắn cơ hội rồi Hắn không muốn nhận thì ta cũng không nữa cả Lăng Thiên Đảo mắt khinh thường người khác không biết chứ thủ đoạn của tiểu ma nữ ngươi ta còn lạ gì nữa đây không phải là điển hình chiếm được tiện nghi liền khoe mẽ sao lê tuyết liền tiếp lời ngay vừa cười hì hì vừa hỏi lăng kiếm một câu a kiếm ngươi đã chuẩn bị tốt để chịu đòn chưa thái độ của lăng kiếm tức thì trở nên hung dữ lạnh lùng hừ một tiếng thật mạnh không khoan nhượng nói lê cô nương ngươi đã chuẩn bị chu đáo để uống nước hoàng liên chưa Trương 572 Chuẩn bị đầy đủ lăng thần nhẹ nhàng bước tới bên cạnh lăng thiên Ôm lấy hắn Đôi mắt đẹp nhìn hai người nọ Không nhìn được phi cười Bèn thấp giọng nói Công tử Nếu đã chuẩn bị tốt rồi thì người hạ lệnh bắt đầu đi à kiếm luôn khinh thường nữ nhi Lần trước hắn bại dưới tay ta nhưng vẫn không phục Lần này để lê tuyết tỉ tỉ cho hắn biết thế nào là lợi hại cũng là chuyện tốt cái đó gọi là người tài còn có người tài hơn trời cao còn có trời cao hơn câu nói phía sau rõ ràng là nói với lê tuyết lê tuyết thản nhiên cười đảo đôi mắt đẹp cố tình làm như vô ý nhìn lăng thiên mặt tràn đầy tự tin nói lăng thần muội muội ngày hôm nay nhất định ta sẽ khiến cho muội hài lòng một hồi nữa ngươi sẽ thấy ta sẽ làm cho vị đại sát thủ này một lần biểu diễn xem làm thế nào có thể luyện thành được đầu heo Lăng đại sát thủ để nhất lâu chủ Xem ra ngươi thực sự nghiện uống hoàng liên thủy rồi Ha ha ha Lăng kiếm cười mà như không cười Nói Cuối cùng ai phải uống cái này còn chưa biết được Lúc này Nói khoác thì có ý nghĩa gì Nói xong lăng kiếm lập tức quát Người đâu Theo tiếng quát Lăng chỉ Lăng lôi Lăng điện cùng lúc đi vào Một người vác một cái gầu cùng với một thùng nước Một người mang theo một bó quỷ phu trên lưng Một người khác trong tay không ngờ lại bưng chín chiếc bát lớn chỉnh tề xếp chồng lên nhau Ba người quay về phía lăng thiên cung kính hành lễ Sau đó bắt đầu bận rộn có thể nói động tác khá là thành thạo. Nhìn tư thế đó có thể đoán được là trước đó đã diễn luyện qua không chỉ một lần Xem ra lần này, lăng kiếm chuẩn bị chu đáo vô cùng Không chỉ chuẩn bị hoàng liên mà còn mà còn kêu ba hương để qua để chứng kiến cơ hơi nơi hơi a y mắt ngay trong góc sân nhỏ đã có một cái bít lớn một chiếc trào sắt lớn được mang tới ầm một tiếng nước bên trong thùng nước lớn đã được đổ vào lăng kiếm dương dương tự đắc phất tay lên cả bao lớn hoàng liên liền được đổ ảo vào trong lăng thiên ngẩn ra không nhìn được ha hả cười lớn nói a kiếm ngươi chuẩn bị thật là đầy đủ Bất luận ai thắng ai bại thì xem như là ta đây cũng được mở rộng tầm mắt Ha ha ha Lăng kiếm mặt không đổi sắc cung kính nói Công tử từng dạy dỗ qua lăng kiếm Muốn làm việc gì phải biết bình tĩnh mưu tính Lăng thiên cơ hồ cười đến mức không thở nổi Vừa cười vừa nói Tốt, quả nhiên xứng đáng với sự dạy dỗ của ta Công tác chuẩn bị lần này đã được thực hiện đến mức phi thường Hai người các ngươi không ai chịu nhượng bộ. Và lại cũng đã có sự chuẩn bị như vậy. Ta đây cũng rất vui vì được xem một trò hay. Lê Tuyết cười mà như không cười. Hết nhìn Lăng Thiên lại đến Lăng Kiếm. Mặt không mảy may biến sắc. Lăng Kiếm hai tay cung kính thi lễ. Ánh mắt lộ ra một tia đắc ý cùng với vài phần khoái ý vì đại cửu đã được báo. Nói, thỉnh công tử hạ lệnh, ban chiến. Lăng Thiên nhanh chóng cùng Lăng Thần. Lê Tuyết trao đổi ánh mắt, trầm giọng nói. Hai người các ngươi đã khoan khoan muốn chiến. Vậy thì ngày này, giờ này, khắc này, ở chỗ này, lăng trì hãy nhóm lửa lên. Thời gian được tính bằng chính nồi nước ấy. Các ngươi chỉ có khoảng thời gian như vậy để quyết chiến. Khi nồi nước cản thì cũng là lúc quyết chiến giữa hai ngươi kết thúc. Nếu đã giao đấu thì phải có luật lệ. Thứ nhất, không cho phép được ra khỏi tiểu viện. Thứ hai, không cho phép bất kỳ người nào với bất kỳ cách thức gì làm ảnh hưởng đến lửa. Thứ ba, đồng ý cho giao đấu thoải mái, có thể bị thương, nhưng không được chết. Lăng thiên nhìn hai người, chậm rãi nói, ba điều kiện này có thể nói là khoan dung vô cùng. Dù là lây tuyết hay lăng kiếm đã động thủ là giết mà ở điểm này lăng kiếm vượt xa một bậc. Nếu hạn chế sát chiêu thực chẳng khác nào giới hạn phần lớn chiến lực của lăng kiếm. Như vậy tuyệt đối không công bằng. Cho nên lăng thiên dứt khoát không hạn chế. Còn điều thứ hai thì kỳ thực là giúp lăng kiếm. Phải biết rằng trình độ hàn băng thần công của còn vượt hơn hẳn lăng thần. Nếu nàng ta cố ý thì nồi nước kia đun suốt đời cũng sẽ không cản. Tất nhiên, những điều này lăng kiếm không hề biết. Trong mắt lăng kiếm tinh mang bảo khởi. Cảm kích liếc nhìn lăng thiên. Thu người lui về phía sau. Vẻ mặt lăng kiếm ngưng trọng. Theo hắn từng bước thối lui về phía sau. Mỗi một bước. Tựa hồ như sau lưng đang mang một ngọn núi cao vạn trượng. Càng lúc càng nặng nề. Hắc y trên người căng phòng. Lui đủ bảy bước. Tay áo lăng kiếm phần phật thổi giống như đang đứng ở đầu núi ngọn gió vậy. Mà lúc này bầu trời vắng vẻ yên tĩnh. Ngọn dương liếu xa xa cũng không có một chút lay động Loại đối lập giữa cực động với cực tính này tưởng gì vô cùng Rõ ràng lăng kiếm dựa vào việc lui về phía sau để tạo khí thế cho chính mình Trình độ thực đã đạt tới đỉnh Lúc này lăng kiếm tựa như núi cao vực sâu trầm vĩ mà hào hùng Rõ ràng thấy bầu trời không có gió nhưng mái tóc đen lại kịch liệt phiêu động Tay áo của lăng kiếm vang lên tiếng vù vù Ánh mắt lăng thiên lộ vẻ tán thưởng. Ngay cả hắn cũng không nghĩ rằng lăng kiếm lại có thể có tiến bộ lớn đến thế. Quả thực vui ra ngoài dự đoán, có điều là, vừa rồi lăng thần có câu nói rất hay. Người tài có người tài hơn trời cao còn có trời cao hơn. Lê Tuyết cười khúc khích tựa hồ toàn bộ âm thanh lăng kiếm truyền đến thực chất không tạo ra được áp lực gì. Lê Tuyết nhẹ nhàng bước, dù bận biểu vẫn ung dung. Đứng cách xa lăng kiếm 5 trường Y phục trắng như tuyết trên người lắng lặng bất động Áp lực như kình phong mạnh mẽ do lăng kiếm thôi động khi đến trước mặt Lê Tuyết đột nhiên tựa như tan rã, Không còn chút tung tích Ngay cả váy của Lê Tuyết cũng không một chút lay động Lê Tuyết dáng vẻ nhàn hạ, Tựa hồ không chút chuẩn bị Bồ dạng Động tác cực kỳ ung dung Trái ngược hoàn toàn với lăng kiếm đang dương cung bạc kiếm ở phía đối diện. Không thể nghi ngờ đã thắng một bước. Lăng trì, lăng lôi, lăng điện đương nhiên đều là những nhân vật biết hàng tốt hàng xấu. Thấy vậy sắc mặt đều biến đổi. Bọn họ luôn tràn ngập lòng tin đối với lăng kiếm. Đây là lần đầu tiên bọn họ cảm thấy lo lắng. Xem ra đối thủ của kiếm ca rất cường đại nha. Đúng vào lúc này, lăng thiên quát lạnh một tiếng, châm lửa. Động, phừng một tiếng Bên dưới cái trào sát cực lớn Quỷ gỗ đã bắt đầu cháy Nhiệt độ nóng bỏng lập tức tràn ngập trong sân nhỏ của viện tử keng keng keng Lăng kiếm trở tay rút kiếm Nhưng động tác của hắn cực kỳ quái dị Đơn thuần là rút kiếm ra thôi Nhưng trường kiếm của hắn còn chưa ra khỏi vỏ Thì trên không trung đắt liên tiếp vang lên rất nhiều tiếng bảo kiếm tuốt ra Tựa như trong thời khắc lăng kiếm đưa tay ra Vô số tuyệt thi thần binh đồng thời xuất vỏ Vì hắn mà trở uy. Kiếm chưa ra khỏi vỏ mà kiếm khí đã mạnh mẽ bắn ra bốn phía Lê tuyết hít sâu một hơi Sắc mặt vẫn như cũ Nhưng có thể thấy trong hai con mắt xinh đẹp Thần sắc đã từ từ chuyển sang ngưng trọng Nàng ta cơ bản chưa hề đụng tới Nhưng cũng khiến người ta có cảm giác là đã di chuyển lên Dường như có một bóng người áo trắng đang lặng lặng bay lên mặt đất trôi nổi ở giữa không trung Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn chăm chú vào lăng kiếm không hề chớp mắt Tuyệt đối không rời đi Vào khoảnh khắc lăng kiếm trở tay Dĩ nhiên thành công lật ngược thế hạ phong Vô số tiếng kiếm ra khỏi vỏ Tựa như là từng đạo kiếm khí vô hình Thành công chặt đứt khí lưu mà lê tuyết tạo ra để phong tỏa hắn Cuộc chiến từ khoảnh khắc ấy biến thành thế thắng bại khó đoán ba người lăng trì cùng thở phào nhẹ nhõm dù sao cũng là kiếm ca miễn là trong tay có kiếm thì sẽ trở thành tuyệt thế sát thần khí thế này há một tiểu nha đầu vùng vặt có thể địch lại được sao trong mắt bọn họ đương nhiên kiếm ca đã thoát khỏi thế bất lợi thắng lợi nhất định sẽ thuộc về kiếm ca lăng thiên cảm thấy trong tay ấm nóng lăng thần mềm mại nắm chặt tay hắn giọng nói có phần căng thắng công tử theo huyên bọn họ ai sẽ thắng Lê Tuyết cùng Lăng Kiếm đều là thủ hạ của Lăng Thần Dù Lăng Thần có cảm ứng thì cũng không thể nhận ra một cách chuẩn xác ai là người chiếm thế thượng phong Lăng Thiên mắt như chim ưng nhìn ra giữa sân Không bỏ sót bất cứ một động tác nhỏ nào của cả hai người trầm giọng nói Thời gian này A Kiếm đã tiến bộ rất nhiều Quả thực vượt ra ngoài sự dự đoán của huynh Thực đáng kinh ngạc Khi bắt đầu so khí thế Lê Tuyết đã chiếm thế thượng phong. Lăng kiếm tuy mượn thế sút kiếm để tân bằng cuộc diện nhưng kỳ thực đã mất đi thế chủ động rồi. thân thấp giọng nói. Nghe ý tứ thì dường như công tử không xem trọng A kiếm sao. Lăng thiên mỉm cười, nói. Cách này phải xem sự tự tin và nghị lực của A kiếm mạnh đến thế nào. Lòng tin càng đủ, nghị lực càng chấn định. Tùy thời mà đến thì tấn công càng mạnh. Nếu như trước trận chiến, Lăng Kiếm không tự tin, nắm chắc thắng lợi thì bây giờ trái lại sẽ dễ dàng hơn một chút Hiện tại, A Kiếm thực sự hết sức bị động Nhưng với sức mạnh của A Kiếm hiện nay Lê Tuyết cũng không dễ dàng giành phần thắng Ít nhất là trước khi hết lượng nước quy định thì rất khó làm được Lăng thần A một tiếng, hình như đã ngộ ra điều gì đó Ánh sáng trắng lói lên Lăng kiếm rút cuộc cũng rút trường kiếm ra khỏi vỏ Không hề phát ra tiếng động Rồi hướng mũi kiếm lên trời làm tỏa ra hào quang trói mắt Trước khi tuốt trường kiếm ra khỏi vỏ đã phát ra âm thanh kinh thiên đồng địa, Giống nơ Hừ U Vinh Quy Quy U Vạn ngựa lao nhanh Nhìn quân chém xếp Nhưng lúc chính thức rút ra thì lại có thể trở nên im hơi lặng tiếng Đúng là điều cực kỳ ngạc nhiên. Lăng thiên than thở một tiếng, nói. Tư chất của lăng khiến ta tán thưởng không thôi. Chỉ là. Đáng tiếc. Nếu có thể tiến thêm một bước nữa. Cơ bản có thể tương đương với lê tuyết. Không thất bại nặng nề. Đáng tiếc cuối cùng vẫn kém một bước. Lăng thần hơi sườn sốt. Như chỉ kém một bước, tựa hồ không kém quá nhiều. Có thật là A kiếm thực sự sẽ khó thoát khỏi thảm bại. Lăng Thiên cười nói, thần nhi, nàng cũng là con nhà võ, sao lại nói như người bình thường vậy? Chẳng lơ, e, s, quy, quy, bơ, e, t, đảo lý sai một ly đi một dặm hay sao? Công lực, lòng tin vào thực lực của bản thân của A Kiếm không kém lê tuyết bao nhiêu. Chỉ có điều trình độ của hai người vẫn có một tư ly tương đối. Nếu như trước khi Lăng Kiếm đi Bắc Ngụy, trận chiến này nhất định chẳng có gì cần bàn. Nhưng xem ra sau đó thực lực của A kiếm đã có sự tiến bộ đáng kể Nhưng ở trên cảnh giới vẫn còn đang có sự trinh lệch nhất định Do đó cuộc chiến này lang kiếm tất bại Lê tuyết mắt phượng nheo lại Dưới chân khẽ động Chân phải nhẹ nhàng bước về phía trước nửa bước Thân thể mềm mại nhanh nhẹn cúi về phía trước một chút Khí thế mãnh liệt trong nháy mắt tăng lên bội phần Cát bụi trên mặt đất cũng đồng thời bị bắn lên Tựa như những cơn sóng trên mặt đất cuộn trào về phía trước. Sóng đất không quá cao cũng không quá thấp. Chỉ khoảng nửa thước. Hướng về phía lăng kiếm. Tựa như có người chỉ huy một đội quân. Đang lao tới rất nhanh. Lăng thần lên tiếng khen ngợi. Lê tuyết tỉ tỉ. Chiêu thức ấy đúng là rất đẹp. Ta không thể làm giống như nàng thế này được. Trường kiếm hướng lên trời của lăng kiếm tức thì chém xuống. Chém vào khoảng không Thế như lôi phong nhưng lại không mang theo nửa điểm âm thanh Tuy rằng một kiếm này cực nhanh tựa như thiểm điện Nhưng trong mắt mọi người lại là một loại hiện tượng kỳ diệu khác Mọi người chỉ nhìn thấy động tác chém trường kiếm xuống của lăng kiếm kỳ lạ vô cùng Trường kiếm vốn nâng quá đỉnh đầu trong lúc đối địch đã là chuyện quái gì Nhưng khi lăng kiếm chém từ đỉnh đầu xuống trong mắt mọi người Có thể phân giải thành một vài động tác một cách rõ ràng Từ đỉnh đầu hạ xuống là một động tác, tiếp tục hạ xuống, tựa hồ thay đổi động tác, sau đó liền là tiêu sái từ ngang vai chém xuống. Mũi kiếm thẳng đứng, nhưng kiếm phong cũng đã vô thanh vô tức xuất ra. Trên mặt đất, giống như bụi đất hình thành hoa sóng cao nửa thước, cực kỳ cấp tốt nhưng lại cực kỳ ôn nhu. Đón nhận trùng kích của Lê Tuyết phía bên kia cát bụi phía bên lăng kiếm vừa di chuyển. Lăng thiên đách nhíu mày. Hơi lắc đầu. Khe khẽ thở dài một tiếng. Chương 573. Lê tuyết chi kế ba động tác này của lăng kiếm, Người ta có thể thấy rõ ràng. Trong mỗi động tác lăng kiếm đều dùng lực. Đường vân ở ốm tay áo phiêu động. Đây rõ ràng là phải chậm tới cực điểm mới có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng sự thực lại là. Mỗi động tác ấy của lăng kiếm lại thực sự nhanh đến cực điểm. Lăng thiên nhẹo mắt, khẽ than thở. Nếu như một kiếm này của lăng kiếm khi hạ xuống ngang bằng vai động tác chậm thêm một chút. Trận đấu này cho dù không thắng. Nhưng cũng không bị thua quá thảm. Nhưng cứ như thế này tiếp tục về sau. Trình độ còn rất kém. Đây cũng là do cảnh giới thực lực của bản thân lăng kiếm chưa đủ. Lại nói. Hai luồng sóng bụi vốn đang cuồn cuộn lao về phía trước, chỉ một thoáng đát va vào nhau. Đột nhiên bị kìm hãm Tiếp đó xoáy tròn. Nhất thời hình thành hai cột cát bụi màu vàng đất. Giống như gió xoáy. vút một tiếng liền bắn ra hai bên. Một đảo bay sát qua mặt lăng kiếm. Bắn thẳng đi sáu trường. Nhẹ nhàng lặng lẽ rơi vào góc tường của tiểu viện. Vẫn là chút bụi như lúc đầu. Một đạo khác vốn lượn xẹp qua bên người Lê Tuyết. Cũng giống như vậy bắn vào góc tường. Nhưng lại đánh lên trên tường. Phát ra một tiếng phúc nhỏ. Ở khả năng khống chế, lăng kiếm rõ ràng kém hơn một chút. Theo hai đạo bụi bay đi. Khu vực nằm giữa tiểu viện tử nhất thời trở nên sạch sẽ như là 100 người ra sức quét dọn 100 lần. Chỉ sợ một người mặc quần áo trắng như Tuyết có lăn lộn trên mặt đất vài cái. Cũng sẽ không nhiễm một hạt bụi nào, sạch sẽ như lúc ban đầu. Vào khoảnh khắc khi hai đạo thổ long tách ra bắn đi. Hai người lê tuyết lăng kiếm cùng lúc hành động. Lăng kiếm toàn thân hắc y vù một tiếng. Một bước vượt qua khoảng cách hai trường. Kiếm như sấm đánh chớp giật. Không chút lưu tình chém thẳng xuống đầu đối thủ. Lê tuyết một thân bạch y lay động. Tựa như là phối hợp cùng với kiếm. Vào phút chốc khi lăng kiếm huy kiếm, bóng nàng liền rơi dưới trường kiếm của lăng kiếm. Mười ngón tay ngọc mảnh khảnh tựa như hoa lan tách ra một nửa. Từ dưới mà lên, ôn nhu nghênh gích. Nửa đường, dường như biến thành thiên thủ quan âm. Vô cùng hấp dẫn. Tất cả đều là ngón tay ngọc trắng như tuyết. Dĩ nhiên lại giống như hình thành một bức tường dày tới cực điểm trắng ở trước mặt. không trung chi chít những thanh âm rất nhỏ không ngừng vang lên tựa như trời mưa xối xả đánh lên trên những tán lá rồng thùng thình trong giờ khắc này thanh âm dường như tập trung hết vào trong tiểu viện tử bỗng nhiên bạch y chợt lóe lê tuyết tung người xông qua khoảng không mà lên lăng kiếm một thân hắc y như mực trường kiếm cực nhanh đuổi theo lê tuyết lao thẳng lên trời thân hình chợt gập lại xoay ngược lại lao xuống Hai người một lần nữa lấy cứng chọi cứng. va và chạm vào nhau. Hê hê thật lôi thôi. Lăng thiên chép miệng. Nhìn lên tiếc hận. Hai người kia không làm người vệ sinh đường phố. Thực sự là lãng phí hai khối tài liệu mà. Lăng thần cười nghiêng ngả hỏi. Công tử. Đường phố là cái gì? Ách đường phố. Kỳ thực là đường dành cho ngựa chạy. Lăng thiên khó khăn giải thích. Thì ra là thế. Nói như vậy quả nhiên là đơn giản Công tử quả nhiên là đại tài Lăng thần theo lẽ đương nhiên gật gật đầu Lăng thiên đầy đầu xấu xa Cuộc chiến giữa sân Phong vân lại biến Liên tục hắc bạch hai đạo nhân ảnh không biết từ lúc nào đã quấn vào nhau Bay lên bay xuống Những tiếng va chạm rất nhỏ không ngừng vang lên Hai người này không ngờ lại cứng đối cứng chiến cùng một chỗ Chỉ là hai người đều chú ý không đánh ra ngoài. Nội lực vững vàng không chế công kích chỉ phát sinh tác dụng lên đối phương trong phạm vi nhỏ nhất. Tuyệt không ra khỏi phạm vi nhỏ này. Nếu như không phải như vậy mà nói. Với công lực của hai người. Sợ rằng vừa mới khai chiến liền trực tiếp pháp hủy tiểu viện tử này. Đâu còn giống như lúc này. Đống lửa của lăng trì vẫn như cú cháy lên mạnh mẽ. Không có nửa điểm bị ảnh hưởng. Nhìn hai người quyết chiến giữa sân. Ba người lăng trì, lăng lôi, lăng điện không hẹn mà cùng toát mồ hôi lạnh khắp thân. Ba gã ra hỏa đều thật sự không ngờ. Nữ nhân có tên gọi là Lê Tuyết kia vậy mà có thể cường hãn đến mức như vậy. Lấy thân nữ tử yếu đối lại thêm tay không tất sắt cứng đối cứng với lăng kiếm mà không có chút nào liều mạng. Vậy mà không chút nào rơi vào thế hạ phong. Ba người nghĩ đến đoạn thời gian bởi vì lăng kiếm bị bệnh mà Lê Tuyết quan tâm chăm sóc. Trong lòng không khỏi đều lạnh xuống. Ba người nhìn nhau. Không hẹn mà cùng đưa ốm tay áo lên. Lau mồ hôi lạnh lăng thiên lòng còn sợ hãi, nói. Ngày hôm qua ta còn nói chuyện với kiếm ca. Để cho ta thay hắn đánh một trận. Giáo huấn nữ tử này một chút. Trời ạ! May mà kiếm ca muốn tự tay báo thù Không đồng ý bằng không Lăng lôi lại lau mồ hôi Vẻ mặt sợ hãi nhìn bóng trắng bay lượn giữa sân Lời nói suốt từ đáy lòng Tiểu cầu Đản, Ta rất kính phục đảm lượng của ngươi Tiểu cầu Đản là biệt hiệu lúc nhỏ của lăng trì Ngày xưa chỉ cần có người trêu đến Lăng trì liền muốn phát hỏa Nhưng hôm nay tuy chẳng nghe được rõ ràng lăng lôi đang nói hắn Nhưng tâm tư không tập trung vào đó. Không ngờ đã quên cả tức giận. Đôi mắt đẹp của lăng thần nhìn hai người chiến đấu ở giữa sân. Có chút nghi hoặc nói. Lê Tuyết tỉ tỉ vì sao lại bỏ sở trường dùng sở đoạn. Không dùng công pháp mình an hiểu nhất. Cũng không dùng kinh công nhẹ nhàng linh hoạt của minh, Lại liều mạng cứng đối cứng với lăng kiếm. Như vậy chẳng phải là quá mức bất lợi ư. Lăng thiên hì hì cười. Một nguyên nhân là vì Lăng Kiếm cũng đồng dạng không sử dụng toàn lực Cho nên Lê Tuyết đương nhiên phải bảo lưu Thói quen thông thường của cô nàng này bao giờ cũng lưu lại giam ba con bài tẩy Còn một nguyên nhân khác chính là Lê Tuyết tỉ tỉ của nàng tức giận Nói cách khác Lăng Kiếm sợ rằng muốn xui xẻo rồi Thế là thế nào? Lăng Kiếm muốn cái gì? Lăng thần có chút khó hiểu Tròn mắt hỏi Lăng thiên mỉm cười, nhẹ nhàng nhéo mũi nàng, nói, nếu là một tên nam tử, nếu như sử dụng thứ mình tối an hiểu mà bại bởi một nữ tử yếu đuối hoạt nói là bất phân thắng bại, hơn nữa nữ tử lại không dùng đến công phu sở trường, có phải là phi thường mất mặt hay không? Lăng thần bừng tỉnh đại ngộ, không ngừng cười khánh khách, nói, thì ra là thế, lê tuyết tỷ tỉ, tỉ thật là đủ xấu xa nha. Lăng thiên biếu môi, thầm nghĩ, nàng đâu biết lê tuyết tỉ tỉ của nàng xấu xa chỗ nào. Sự xấu xa chân chính của cô ta còn chưa có bắt đầu đấy. Tiểu nha đầu, nàng cứ chờ xem. Tuyệt đối có thể khiến nàng há to miệng mà không nói nổi một câu. Chỉ biết đổ mồ hôi lạnh ướt lưng. Giữa sân vang lên một tiếng lớn. Một đen một trắng, hai đảo nhân ảnh vụt bay về hai phía ngược nhau. Thân thể ở giữa không trung còn chưa hạ xuống. Một cỗ sát khí trùng thiên lạnh thấu xương đắp bừng lên. Âm âm phủ xuống. Tựa như cửa địa ngục đột nhiên mở ra. Hàng ngàn hàng vạn lệ vụ gào thép sông ra ngoài. Trong không khí, tức thì tràn ngập mùi máu tươi. Lăng kiếm chầm rãi hạ xuống. Hắc y mạnh mẽ tung về phía sau. Toàn thân thẳng như kiếm. Hai hàng lông mày dựng ngược như kiếm. Hai mắt băng hẳn như kiếm Cả người nhất thời hóa thành một thanh tuyệt thế lời khí Lại như biến thành một kiếm sơn di động Trên người tàn mát ra khí tức lấm liệt Lăng kiếm rốt cuộc không chịu nôi sự nhục nhã Khi liều mạng với một nữ tử lại ngang tài ngang sức Tức thì lộ ra công phu thật sự Khóe miệng lê tuyết xuất ra một tia cười mỉm Thân thể phiêu hốt hạ xuống Bạch y phiêu động Tay áo dài thong thả nhẹ nhàng Đột nhiên một luồng lạnh thấu xương bốc lên Mạnh mẽ bạo phát mà xuất ra Trên mặt hai người lúc đó Tức thì phủ lên một luồng xương trong tuyết trắng bàng bạc Dưới ánh mặt trời nóng bức Băng xương dù quái lấp lói tựa như đôi mắt ngang bướng không ngừng nhấp nháy Khí trời nóng bức như vậy Nhưng băng xương tích tù càng kết càng dày Chỉ trong phút chốt công phu thế mà đã biến thành một tầng băng ngưng kết Hàn băng thần công Cực độ băng hàn tựa hồ đóng băng toàn bộ không gian của cuộc chiến Trong cảm giác của mọi người Lạnh cực độ thế này quả thực có thể đóng băng bất kỳ đồ vật nào Thậm chí bao gồm cả sát khí của lăng kiếm Thậm chí là đống lửa đang bùng cháy mạnh mẽ kia Hàn khí như triều dân từng sợi từng mảnh không chỗ nào không có Vô thiên cách địa lao về phía lăng kiếm Tựa như một băng long thời viễn cổ Nhe nanh múa vuốt đánh về phía địch nhân như vận mệnh của nó Mang theo giày đặc lạnh lẽo như muốn đóng băng toàn bộ thế giới Không ra tay thì thôi Một khi đã quyết xuất thủ liền vận dụng thực lực tối chân thực Thế tiến công của Lê Tuyết không ngờ lại mạnh mẽ như vậy Bá đạo như vậy Chí đại công kích như muốn đẩy lăng kiếm vào tuyệt lộ Nếu lăng kiếm không thể đột phá khí thế hàn băng của Lê Tuyết Điều đầu tiên là tất bại không thể nghi ngờ Hơn nữa sẽ kết thúc trong nháy mắt Đám lăng trì ở bên sườn cực kỳ sợ hãi Đây rõ ràng là hàn băng thần công Là độc hữu của lăng thần tỷ tỷ Vì sao lại được xuất ra từ trên tay nữ tử này Hơn nữa nhìn thoáng qua Cơ hộ công lực so với thần tỷ còn muốn cao thâm hơn nhiều Đây là chuyện gì chứ Trên thực tế trình độ hàn băng thần công của Lê Tuyết Lăng thần còn xa mới có thể sánh bằng Cho dù lăng thần thiên tư hơn người Từ nhỏ đã được lăng thiên giốc lòng chỉ dạy Lại thêm đã từng có duyên ăn cực phẩm đại đan có lợi cho hàn băng công Vẫn vô pháp có thể sánh bằng với lê tuyết hai kiếp tu luyện hàn băng thần công Giữa hai người có một đoạn trinh lệch khó mà rút ngắn được Ba người đám lăng chỉ nhìn nhau Trong lòng cùng toát ra một cái ý nghĩ Kiếm ca lần này chỉ sợ lần này gặp khó khăn rồi. Lăng trì sốt ruột nhìn chảo sắt đang đặt trên đống lửa. Trên mặt vừa mới bắt đầu toát ra nhiệt khí. Không khỏi nóng lòng như lửa đốt. Hiện tại mau mở nắp ra. Phán định bất phân thắng bại cũng tốt mà. Lăng lôi thấy lăng trì sốt ruột như vậy. Không khỏi khuyên giải an ủi nói. Không cần lo lắng. Võ công của kiếm ca ngươi còn không biết sao. Công tử tuy rằng cho phép quyết đấu trận này Thủy Trung vẫn là người một nhà Không thể dồn nhau vào chỗ chết Nếu kiếm ca động sát khí Nhất định sẽ bình phản cuộc diện Không gặp thất bại đầu Lăng trì chừng mắt liếc nhìn hắn Chính là sợ kiếm ca động sát khí Ngươi chẳng lẽ không biết Sau khi kiếm ca động sát khí xuất thủ Thì chính hắn cũng không thể khống chế được sức mạnh Vạn nhất xử lý nữ tử này thì sao Lăng lôi, lăng điện cùng lúc suy nghĩ đến điểm này Không khỏi cùng lúc đột nhiên biến sắc Nếu thực sự là vậy Thế này đã có thể là chân chính không ổn rồi Nguy rồi Lăng chỉ lùi dài một bước Vội kêu lên Lăng lôi, lăng điện nhìn qua Không khỏi cùng lúc biến sắc Chuyện lo lắng nhất trong khoảnh khắc này bất chợt trở thành sự thực Giữa sân lăng kiếm tức giận hừ một tiếng mũi kiếm chỉ xuống đất kiếm khí điên cuồng mạnh mẽ đến cực điểm không chút kiêng nể xông ra không ngừng khuyết trương tại trong sự che phủ của hàn khí dày đặc cứng rắn không ngừng mở ra một con đường rộng thênh thang kiếm phong bắn ra sát khí trùng thiên tôn trào thân thể khẽ búng lên phảng phất như lui lại một tấc đã xuất hiện trước mặt lê tuyết trường kiếm vừa nhấc đã chỉ thẳng đến yết hầu lê tuyết Dưới áp lực kinh khủng của Lê Tuyết Cuối cùng Lăng Kiếm đã toàn diện bảo phát Cũng không quan tâm đến bất cứ thứ gì Hết sức hạ sát thù Trong khoảnh khắc này Trong mắt hắn chỉ có địch nhân Tốc độ cao nhất của Trường Kiếm hầu như vượt qua suy nghĩ của bất kỳ người nào Còn chưa nhìn thấy động tác của Lăng Kiếm Trường Kiếm đã chỉ còn cách ít hầu Lê Tuyết vài tấc Từ khi Lăng Kiếm xuất đạo tới nay Một kiếm lúc này đã là một kiếm kiệt xuất nhất của hắn Một kiếm hoàn mỹ nhất, giết không tha, quyết chàm nhất kiếm tất sát Chương 574 Kinh nghiệm chiến đấu nếu như đối địch không phải là Lê Tuyết Đôi mi thanh tú của Lê Tuyết khẽ cao lại Thân thể lặng lẽ lướt ngang Nếu như một kiếm này của lăng kiếm nhanh như thiểm điện Thì thân pháp lúc này của Lê Tuyết so với điện còn nhanh hơn Mà còn nhanh hơn cả thân pháp của Lê Tuyết Chính là khi Lê Tuyết xuất thủ Ngọc trưởng vung lên Cực nhanh nhắm vào cổ tay cầm kiếm của lăng kiếm Phản ứng của lăng kiếm cũng cực nhanh Cấp tốt lật cổ tay Thân thể tiếp tục vọt về phía trước Nhưng cánh ta lại cấp tốt lui về phía sau Vị trí nguyên bản là cổ tay lúc này đã biến thành thân kiếm lói sáng Một trưởng của Lê Tuyết nếu như thu tay chậm Liền chẳng khác nào đưa mình đến trước kiếm phong của lăng kiếm Hay Lê tuyết tán thưởng quát lên một tiếng Bàn tay dựng lên chém mạnh xuống Đập thật manh lên trên thân của trường kiếm Với một chiêu thu phát biến hóa thần tốc xảo diệu như thế này Đương đại có thể làm được Quyết không tới mười người Hai người cùng lúc quát lên một tiếng Không hẹn mà cùng xoay người Một lần nữa thối lui về hai phía khi thân thể hai người đều chưa lùi hẳn về phía sau không ai bảo ai đồng thời trở mình dừng lại không tiếp tục lui về phía sau biến lùi thành tiến trong nháy mắt tiếp cận đối phương nhất tê xuất trường rốt cuộc bắt đầu rồi kịp hay bây giờ mới chân chính rơ rơi quy quy nơ gơ đàn ở bên kia lăng thiên cười hắc hắc lẩm bẩm nói Muốn không phí khí lực là có thể đủ để đánh bại nhân vật do ta bồi dưỡng vài chục năm ư Cho dù là nàng Cũng không thể như vậy đâu Chỉ sợ nàng có xúc toàn lực Muốn đả lăng kiếm một trận cũng tuyệt không dễ dàng Lăng thần gắt gao ôm lấy cánh tay hắn xuất thần nhìn hai người đang giao đấu Công tử Khí thế hàn băng của Lê Tuyết tỷ tỉ, tỉ sao lại bị lăng kiếm dễ dàng phá giải như vậy Không hợp lý chút nào có huyền cơ nào khác không lăng thần tu luyện huyền công tương đồng với lê tuyết lăng thần đương nhiên không thể so sánh được với lê tuyết nhưng chỉ kém một bậc đương nhiên nhìn ra mánh khe ở bên trong cho dù là lăng thần thi triển hàn bằng thì với khí thế công kích của nàng lăng kiếm muốn phá giải quyết không dễ dàng như vậy huống hồ là công lực của lê tuyết so với nàng còn cao thâm hơn Trêu đùa địch nhân thế này sẽ có hậu quả rất xấu Lăng thiên hử khẽ Nói Nàng ta cảm thấy cứ như vậy đánh bại lăng kiếm thì không đắc nghiền Cho nên muốn đánh đỏ sức giáp lá cả đánh cho lăng kiếm biến thành một đầu heo Ý định trừng phạt hắn Bất quá Nàng ta lúc này chẳng khác nào khéo tay cầm đá đập chân mình Tuy rằng thực lực của nàng ta quả thực hơn lăng kiếm một bậc Nhưng mà lăng kiếm một khi triển khai kiếm thế sát thần Vậy thì tất sẽ càng đánh càng hăng càng đánh càng mạnh mẽ. Kiếm khí càng lúc càng mạnh như cầu vòng. Lại muốn trong thời gian ngắn áp chế hắn lại càng không ổn. Đánh tới lúc này. Đã đúng với cái tên thắng bại chưa rõ. A kiếm trong đoạn thời gian này tiến bộ thật ghê gớm. Chỉ sợ. muội đã không phải là đối thủ của hắn nữa rồi. Trong mắt Lăng Thần hiện lên một tia ước ao. Nói. Lăng Thiên khẽ than một tiếng. Nói. Lê tuyết sở dĩ rơi vào cuộc diện khổ chiến như lúc này Tất cả chỉ bởi hai chữ khinh địch thần nhi Nàng phải nhớ rằng Sư tử vô thỏ Cũng phải dùng toàn lực Hôm nay chính là một bài học rất tốt Cho nên sau này vô luận đối mặt với bất cứ địch nhân nào Vô luận thực lực đối thủ của nàng yếu cỡ nào Ngàn vạn lần không được khinh địch Đối phó với địch nhân Phương pháp hữu hiệu nhất chính là tiên phát chế nhân Phương pháp an toàn nhất Chính là trong thời gian ngắn nhất biến địch nhân của mình trở thành một người chết Tâm tính của nàng quá thiện lương Điểm này chính là lời khuyên tốt nhất dành cho nàng Chỉ, Lê Tuyết thật sự đã khinh địch sao? Đã từng là T, sơn U, I, E, nơ cơ hơn y Trưởng Đại Thế ra Thực sự sẽ phạm phải căn bệnh khinh địch hay sao? Nói Lê Tuyết khinh địch kỳ thực chẳng qua là Lăng Thiên muốn mượn cơ hội này để chỉnh Lăng Thần một chút mà thôi. Trên thực tế, đối với trận tỷ đấu này, có hai người trong lòng hiểu rõ cuộc diện. Một người đương nhiên là Lê Tuyết. Mà Lăng Thiên lại là người hiểu rõ Lê Tuyết nhất. Lăng kiếm của hôm nay là một thanh kiếm tốt sắc bén dị thường. Lăng Thiên đã thành công hôn đúc xa hắn. Thanh kiếm này đã thành hình Hơn nữa đã bộc lộ tài năng Hầu như không đi đến chỗ bất lợi Nhưng như thế cũng tạo cho lăng kiếm một đặc điểm chính là cương mà không nhu Nhưng vì tất cương đã tốt Quá cương sẽ dễ gãy Khí phách kiên định vô tiền khoáng hậu chính là điều kiện cần thiết của một dũng giả Nhưng đồng dạng cũng phải phấn đấu quên mình Nói khó nghe một chút Chính là không quay đầu không để ý tất cả Mà hôm nay việc lê tuyết cần phải làm là lần thứ hai hôn mài lại thanh lợi kiếm này. Tiến thêm một bước sèn luyện, dùng hết khả năng tạo cho lăng kiếm áp lực lớn nhất. Nhưng lại để cho hắn đầy đủ cơ hội phát huy tài năng. Đem toàn bộ những nhược điểm của lăng kiếm lúc này bày ra. Để cho hắn tìm ra. Sau đó loại bỏ. Sát tôi vào nơi. U. Vĩnh. Quy. Quy. Quy. Quy. Xóa toàn bộ tạp chất bên trong Mới có thể chân chính trở thành thần binh lời khí Mà thần binh lời khí chân chính huyết sẽ không giống như thần lợi khí bình thường Phong mang lộ ra ngoài Một thanh lời kiếm phong mang lộ rõ Tuyệt không thể so sánh với một thanh thần kiếm phong mang nổi liếm Mà công kích của Lê Tuyết lúc này Chính là dùng thiết chùi thật lớn rèn luyện thần kiếm bước cuối cùng Một nhất lại một nhát oanh dích thật nặng nề Bước từng chút phẩm chất ra bên ngoài Cho nên lăng kiếm lần này Trong sự tính toán của lăng thiên Hẳn là phải thay thảm hơn một chút so với lần trước đối chiến với lăng thần Quả nhiên Chỉ nghe trong sân lê tuyết cười duyên một tiếng Tiếp đó là bịt một tiếng Cả người lẫn kiếm của lăng kiếm ngã văng ra ngoài Liên đó Lê Tuyết lợi dụng khinh công tuyệt đỉnh, xuất dược nhập thần của mình, hung hăng vỗ một trường súng lưng lăng kiếm. Lăng kiếm sống to một tiếng, lưng vừa U-V-Q-Q-O-N-G. -O Đắt lại bắn người lên, chợt vung trường kiếm. Một đảo ánh sáng như đèn sân khấu chợt hiện. Lúc này tựa như là một tòa kiếm sơn di động cực nhanh, mang theo khí thế vô cùng cương trực. Tiếp tục lao về phía Lê Tuyết. Lăng Thiên nhìn chảo sắt trên sân vừa mới bốc lên nhiệt khí hầm hập, mỉm cười, nói. Lê Tuyết cuối cùng phải phát lực rồi. Thần nhi, nàng nhìn cho ý phương pháp sử dụng hàn băng thần công của Lê Tuyết trong trận đấu này. Đối với nàng trận chiến này cũng là một bài học thực chiến. Ký xảo trong đó. Phải thật lưu ý. Có biết vì sao trước khi khai chiến Lê Tuyết lại tạo ra một tầng hàn băng trước mặt không? Lăng Thần suy nghĩ một chút. Không khỏi sợ hãi nói, lẽ nào khi đó nàng ấy đã chuẩn bị cảm bẫy? Lăng thiên mỉm cười, nói, đâu phải đợi đến lúc đó. Bố trí của nàng ấy sớm đã vượt xa dự đoán của những người ở đây. Từ lúc nàng ta thổi toàn bộ cát bụi lên để tạo thế công đã bắt đầu chuẩn bị cảm bẫy. Mà tên ngốc A kiếm này cũng rất phối hợp hất cát bụi bên phía hắn lên đánh sang. Chỉ cho rằng chiêu thức kia là một thế công đơn thuần. Thật đúng là tự tìm tử lộ. Hắn quá chú trọng thực lực của bản thân một cách đơn thuần. Kỳ thực toàn bộ thực lực của một người. Ngoại trừ thực lực của bản thân ra. Còn bao gồm cả hoàn cảnh của Trần Quyết Chiến với rất nhiều nhân tố bên ngoài. Thậm chí ngay cả vận khí cũng tính vào trong đó. Phần kiến thức này. Lăng kiếm lại không có. Dừng một chút lăng thiên nói. Khí băng tuyết hòa với mặt đất. Đối với việc khai triển thực lực có hạn chế rất lớn. Nhưng với người tu luyện hàn băng thần công mà nói. Lại như cá trong nước, như hổ thêm cánh. Nơi nào cũng có thay viên chuyển như ý. Nếu lăng kiếm giữ lại các bụi dưới chân. Vào lúc này mới hất lên. Bao trùm mặt băng. Không nhiều thì ít sẽ thủ tiêu một ít uy lực của hàn băng. Ngay cả cuộc chiến bất lời. chỉ cần cẩn thận ứng phó vẫn có thể miễn cưỡng duy trì có lẽ có thể đợi đến lúc nước sôi đáng tiếc cả cái viện tử này đã sạch sẽ vô bì đây là điển hình tự tạo nghiệp chứng không thể sống đó lăng thần có chút không phục nói vì kiếm cũng không biết lê tuyết tỷ tỉ, tỉ tu luyện hàn băng thần công sống như muội nên mới hất cát bụi lên để chống đỡ công kích cơ như là vừa vặn đối chọi gay gắt mà Tuy rằng bây giờ bởi vậy mà bị vây trong thế hạ phong Nhưng thực sự là do bất ngờ Không phải chiến tội đâu Ngốc ngốc Lăng thiên gó gó lên cái đầu nhỏ của lăng thần Trong chiến đấu chuyện gì cũng đều có khả năng phát sinh Vật gì cũng đều có tác dụng Cho dù là một mảnh lá cây Một nhánh cây khô Hoặc là một hạt bụi Những thứ đó đều là vũ khí dùng để chiến đấu Không phải cứ là đạo thật thương thật đánh bại địch nhân mới gọi là thắng lợi. Nếu không biết lợi dụng điều kiện tự nhiên xung quanh, vĩnh viễn sẽ không thể leo lên ngai vàng đỉnh cao võ học. Thực lực của bản thân đương nhiên là tối trọng yếu, nhưng mà, nếu nói thực lực hai đối thủ tương đương nhau, tác dụng của những thứ bên ngoài tuyệt đối có quan hệ trọng yếu. Thực lực bản thân lê tuyết vốn dĩ đã cao hơn lăng kiếm, vốn không cần sử dụng những thủ đoạn này. Bất quá trận chiến này, nàng lấy sở đoạn bỏ sở trường, lựa chọn đánh cận chiến, không phát huy kinh công cực mạnh của nàng ta. Như thế đã tiêu trừ thế mạnh của nàng ta, thực lực của song phương đã rất gần nhau. Lê Tuyết muốn thắng lợi, khẳng định phải lợi dụng ngoại lực rồi. Giống như là cát bụi vừa mới rồi, có thể trong mắt các nàng một chút tác dụng cũng không có. nhưng bây giờ tung ra lại có thể khiến cho lăng kiếm đứng vững thêm một chút lo lắng trong lòng với hạ bàn cũng tương đối ít đi một chút đương nhiên tâm lực dùng để công kích sẽ nhiều thêm một chút còn nữa khi chiến cuộc bất lợi hất lên cũng sẽ khiến tầm mắt của địch nhân bị quấy nhiễu, cũng có thể đợi khi gió lên kích khởi cát bùi bay lên chiếm trước thượng phong làm cho mục tiêu tấn công của mình càng thêm minh xác Cũng khiến cho địch nhân càng thêm khó tìm ra manh mối Còn có thể tạo được công hiệu khiến địch nhân tức giận Nàng xem, đấy chính là cát bụi mà các nàng thấy nó không có nửa điểm hữu dụng đó Nhưng một khi lợi dụng được Khí thế trong chiến đấu giữa hai người hoàn toàn có thể biến thành nghiêng về một bên Lăng thần há miệng suy si ngốc Trăm vạn lần không ngờ tới Chỉ là một hạt cát bụi Trong mắt Lăng Thiên lại có thể có tác dụng trọng đại như vậy. Lăng Thiên dừng một chút, suy nghĩ rồi nói. Hiện tại trong viện này, ngoại lực cung cấp cho Lăng Kiếm lợi dụng chỉ có ánh mặt trời và bụi đất mà thôi. Mà Lăng Kiếm đã tự mình vứt bỏ toàn bộ bụi đất rồi. Còn ánh mặt trời, thần nhi, nàng có phát hiện ra không? Từ khi cuộc chiến bắt đầu, sau khi Lê Tuyết thi triển thân Pháp lần đầu tiên, Cho tới bây giờ mặt trời vẫn ở sau lưng nàng ta. Còn lăng kiếm ngoại trừ ngày từ đầu quay lưng về phía mặt trời ra. Cho đến bây giờ Thủy chung vẫn đối diện với mặt trời. Ngàn vạn lần không được xem thường một ít tiểu tiết. Những thứ ấy lại đều là then chốt quyết định thắng bại đó. Đặc biệt là khi thực lực song phương rất gần nơ. Hơ. À. u, Lơ. À. Nơ. Gơm. Thần tâm phục khẩu phục vui vẻ nói Thì ra là thế Thảo nào mỗi lần công tử muốn ẩn náu ở một nơi có địa thế phức tạp một chút Thì bất luận là ai cũng không tìm được huyên Nguyên lai bất luận là đồ vật gì trong mắt công tử đều có tác dụng Mà trung quy công tử có thể bắt bọn họ đi tới những nơi thích hợp nhất Bằng cách này Với những người vốn không chú ý đến những thứ đó Đương nhiên là vô pháp phát hiện ra hành tung của công tử Thần nhi đến lúc này mới tỉnh ngộ Lăng thiên thản nhiên nói Chính là bởi vì kinh nghiệm Sau khi trải qua quá nhiều truy sát sinh tử Nếu những thứ này còn không biết Thì sẽ không thể khỏi thất bại rồi Lăng kiếm lúc này Thực lực bản thân hắn rất khá Nhưng khiếm khuyết thực sự của hắn Một là cảnh giới Hai là kinh nghiệm So với Lê Tuyết mà nói, trinh lịch vẫn còn rất lớn. Lăng thần nhỏ miệng cười, nói, vì sao công tử không dạy những kinh nghiệm này cho kiếm? Một khi làm vậy, hắn không phải sớm biết rồi sao? Chương 575, sai lầm một, Lăng thiên ha ha cười, nói, thần nhi cái gì là kinh nghiệm? Kinh lịch của người khác có khi chỉ là một cái cố sự. Chỉ có chính mình gặp sự tình đột nhiên ngộ ra đồng thời có thể thực dụng mới chính thức được gọi là kinh nghiệm. Bất luận cái gì thuộc về kinh nghiệm, đều cần có một quá trình. Cũng không phải là Hương nói với các mũi là các mũi đã có đủ. Hương có khả năng cấp cho các muội chỉ có thể là nêu lên phương hướng, như thế cũng đã rất quá phần rồi. Nếu Hương thẳng thắn nói ra, trái lại hiệu quả sẽ càng kém. điều này cũng chính là đạo lý cái gì chỉ có thể lĩnh hội mà vô pháp truyền ngôn. Cười lớn mấy tiếng, mắt lăng thiên nhìn về phía hai người đang đánh nhau giữa sân, nói một cách đầy thâm ý. Tỉ như những thứ Huyên vừa nói với Muội. Nếu Muội thực sự gặp phải cuộc diện như vậy, Muội có thể vận dụng vào thời cơ tốt nhất hay không? Sợ rằng vẫn chưa thể được đâu, bởi vì như lúc trước Huyên nói với Muội. sở dĩ khi muội gặp được thời cơ kia việc đầu tiên muội nhớ tới không phải là làm thế nào mà là nhớ tới huyên sau đó mới nghĩ đến phải làm thế nào tiếp đó mới lại có thể thực hành nhưng chính là sau hai việc đó cũng đã làm lỡ rất nhiều thời gian cao thủ so chiêu sinh tử trong một cái chớp mắt đâu có nhiều thời gian cho muội nghĩ nhiều như thế nghiệm là vô ý thức có thể làm ngay mà không cần thông qua đại não Đó mới là kinh nghiệm chân chính Mà kinh nghiệm như vậy Không tự mình trải qua những hiểm cảnh gần như chắc chắn phải chết Rất khó nói có thể ngộ ra được gì đó Công phu là phải thi triển ở bên ngoài Lăng thiên cứ vậy mà nói liên tục Lăng thần đâm chiêu ả lên một tiếng Đôi mi thanh túc cao lại tựa như tiêu hóa những lời giải thích của lăng thiên Không thể không nói Dạng ngôn ngữ này của lăng thiên Không thể nghi ngờ đã mở ra một cánh cổng mới trước mặt lăng thần Chỉ một thoáng làm cho nàng thấy trước đây nằm mơ cũng không thể nghĩ tới lĩnh vực này Mà lý luận kinh nghiệm như vậy chỉ khi võ công đạt tới một mức nhất định huyên mới có thể nói cho các mũi biết Nếu công phu thấp, một mặt truy cầu ký xảo trái lại sẽ rơi xuống tầm thường Bất luận là kinh nghiệm gì đi nữa, vẫn phải lấy thực lực làm cơ sở Sở dĩ Lê Tuyết có thể xây dựng ra hoàn cảnh có lợi với nàng như vậy Chính là bởi vì nguyên nhân như vậy Lăng Thiên tổng kết một câu cuối cùng Liền không buồn nhắc lại nữa Trong khoảng thời gian hai người nói chuyện thế cuộc trong sân Một lần nữa xảy ra biến hóa biên trời lệch đất Thời gian không còn nhiều Lê Tuyết không hề lưu thủ Thân thể vút qua vút lại tựa như thiểm điện Toàn lực phát động hàn băng thần công Năm ngón tay vươn ra bao phủ toàn bộ tiểu viện tử trong xương trắng dày đặc ở bên ngoài mọi người chỉ nhìn thấy xương trắng không ngừng xoay chuyển kịch liệt nhưng thân ảnh của hai người đều không thể nhìn thấy giữa sân thanh âm bịch bịch của quyền cước đánh vào da thịt không ngừng vang lên ở góc tường lăng trì lăng lôi lăng điện mặt xám như màu đất hai hàng lông mày nhất thời mạnh mẽ trợn lên mỗi lần truyền ra tiếng đánh đấm kịch liệt Thân thể ba người liền run mạnh thêm một chút. Hình như là một đòn đó đánh lên trên người mình. Tiếng kêu rên của lăng kiếm từ ít đến nhiều, từ thưa đến mau, đến cuối cùng lại có thể tạo thành một tràng dài. Lăng thần ai một tiếng thở dài, nói. kiếm thật đáng thương. Nhìn hắn như vậy. Ý tứ hạ thủ lưu tình của tuyết tỉ tỉ một chút cũng không có theo những lời này của nàng. Tựa hồ đáp lại lời nàng. Giữa sân vang lên tiếng gầm lên giận dữ của lăng kiếm. Tiếp đó cung một tiếng. Một thanh trường kiếm từ trong xương trắng bắn ra. Không biết là may hay không may cắm sát bên cạnh người lăng trì. Cách tay phải của lăng trì vừa vươn ra. Chỉ có một chút xíu. Nguyên lai lăng trì không đành lòng lăng kiếm bị ngược đãi Lên lén dùng nội lực thuần dương của mình thúc đẩy nhiệt độ của trào sắt. nào biết vừa mới tiến hành còn chưa kịp phát huy tác dụng một thanh kiếm đột nhiên như từ trên trời rơi xuống gần như dọa hắn sợ hết hồn xương trắng bốc lên càng ngày càng kịch liệt tiếng bịch bịch bên trong cũng gắn liền thành một chuỗi bất quá người xuất thủ hiển nhiên rất có chừng mực không ngờ trên mặt đất không xuất hiện một giọt máu tươi phần nắm chắc lực độ xuất thủ này thật sự đã ảo diệu đến mức phi thường lăng thiên thở dài Lăng kiếm thật đúng là vô cùng không may Vốn dĩ lần này hoàn toàn có thể tiến hành chỉ điểm hòa bình một chút Nhưng hắn lại tự cho mình là thông minh chọc đến lửa giận của Lê Tuyết Thế cho nên mới làm ra tình trạng này Tin rằng một lát nữa đi ra Phòng trừng bọn lăng trì cũng không thể nhận ra hắn Đột nhiên, lăng trì, lăng lôi, lăng điện cùng lúc vội ngẩm cao đầu kêu lên Giống như con mèo bị giẫm phải đuôi Nước sôi, nước sôi dừng tay mau dừng tay bóng trắng chợt lóe lê tuyết với tư thái tuyệt diệu bay ra lăng không chuyển hướng phiêu hốt bay xuống bên cạnh lăng thiên ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bời ra sau tay tư thế ôn nhộp vẻ mặt không màng danh lợi thở ra một hơi như lúc bình thường nói ra một câu khiến cho da đầu lăng thiên muốn phát nổ thật đã hiền quá sung sướng Không thể sướng hơn được nữa. Một phương quyết chiến khác. Lăng kiếm không chút động tính. xương trắng bị ba người lăng trì cấp tốc xua tan. Đợi cho đến khi thấy rõ được tình hình của lăng kiếm. Lăng thần. Lăng Chỉ, Lăng lôi. Lăng điện. Thậm chí cả lăng thiên. Đều không khỏi miệng chữ A mắt chữ O. Chỉ cảm thấy lưng mình lạnh run. Mắt nhìn về phía lê tuyết. Tựa như là nhìn thấy ác ma mới chui ra từ trong địa ngục siêm la. Đặc biệt là đám người lăng trì. Trong ánh mắt thậm chí lóe ra sát khí dày đặc. Lăng kiếm kỳ thực còn nguyên vẹn. Đương nhiên ý tứ của cái nguyên vẹn này là toàn thân trên dưới không có chút chảy ra. Cũng không rớt thịt. Thậm chí ngay cả một thân hắc y vẫn sạch sẽ như trước. Mặt chỉnh tề trên người. Sở dĩ sạch sẽ như thế khẳng định là không thể tách ra khỏi việc lúc trước hai người khử bụi Nhưng toàn thân lại lớn lên không giống lúc trước Đáng chú ý nhất chính là Hắc yêu nguyên bản rất vừa người Đột nhiên trở nên không vừa vặn Có thể thấy rõ ràng Bộ quần áo này trở nên quá chật trội Sau trận đấu này cả người lăng kiếm từ đầu đến chân toàn bộ đều béo ra Về phần gương mặt có chút không biết nói thế nào hai viên mắt rất sống với con gấu trúc đeo cặp kính sâm cặp má trên khuôn mặt thon gầy cũng phình ra như phật di lặc môi đặc biệt kịch liệt nhô ra phảng phất như đang nhấm nháp lạp xưởng đỏ tươi trên đỉnh đầu mái tóc đen dày cũng không che phủ được hết bảy tám của u mới sinh cao chót vót đang đỏ lửng lên nhìn như đầu mọc sừng vào lúc này lăng thiên chợt nghĩ đến đầu phật thích ca mâu ni Lê tuyết hạ thủ có thể nói là cực kỳ có chừng mực Chỉ làm cho thân thể của lăng kiếm sưng lên hết mức Hầu như tới mức hoa trương Nhưng tuyệt đối không có chút thương tổn nào đến gân cốt Càng không tạo thành nửa điểm nổi thương Điều này làm cho bọn lăng chỉ sau khi nhìn rõ Thì trong lòng từ phẫn nộ chuyển sang bội phục Phần nắm giữ năng lực chính xác như thế này Thực sự làm cho mấy vị sát thủ theo không kịp Đừng nói là bọn họ Ngay cả Lăng Thiên nhìn xong cũng phải than thở. Tất cả đều là bị thương ra thịt, nghỉ ngơi hai ngày sẽ không có chuyện gì. Lê Tuyết chừng mắt nhìn, nói. Khai giải huyệt đạo cho hắn. Để cho chính hắn vận hành nội lực một lần. Ít nhiều cũng có thể tiêu thúng. Không có gì đáng ngại. Đừng để lỡ việc uống canh hoàng liên. Lăng Thiên cười khổ không thôi chừng mắt liếc nhìn nàng. Hóa ra không biết nàng đã chế chỗ Lăng Kiếm lúc nào. Điểm huyệt đạo của hắn Coi hắn như đống cát liên tục đánh hắn cho đến lúc này Chắc không được nàng có thể thống chế lực đạo tốt đến như vậy Đánh một địch nhân không có lực hoàn thủ Ma nữ không hổ là ma nữ Không phục cũng không được mà Bất quá tên lăng kiếm này cũng quá ngốc Rơi vào trong hoàn cảnh bị người khác đánh đến mức không thể hoàn thủ thế mà còn không há mồm kêu lấy một tiếng Lăng thiên thở dài Một ngón tay điểm ra Thay hắn giải huyệt đảo. Lăng kiếm điên cuồng hét lên một tiếng. Từ trên mặt đất nhảy dựng lên tiếp đó trong miệng ác. Một tiếng miễn cứng mở cặp mắt sưng vù. phẫn nộ nhìn lê tuyết quát. Lê tuyết. Ngươi dám sỉ nhục ta như vậy. Ta với ngươi không chết không thôi. Được rồi. Lăng thiên nghiêm khắc quát một tiếng. Mắng. Không chết không thôi. Người ta đánh ngươi như đánh một đống cát. Ngươi lấy cái gì không chết không thôi với người ta. Nếu như thật sự muốn phân sinh tử, chính ngươi cần phải nghĩ xem, một hồi vừa nãy, ngươi phải đầu thai bao nhiêu lần. Thất bại chính là thất bại, muốn đánh cuộc thì phải chấp nhận thất bại. Không tự mình hỏi ký lại mình xem vì sao mình bại. Ngược lại ở chỗ này mà dọa người. Lăng kiếm. Ngươi làm cho ta rất thất vọng. Khuôn mặt mập mạp của lăng kiếm tức thì trở nên sám ngoét, quy củ đứng tại chỗ, một câu cũng không dám nói. Cơn giận của lăng thiên còn sót lại chưa tiêu tan, nói Với trình độ võ công của ngươi Cho dù hiện tại lê tuyết so với ngươi mạnh hơn một cảnh giới Nhưng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng đánh bại ngươi như vậy Nếu là chiến đấu sinh tử nói không chừng ngươi còn có thực lực cùng nàng đồng quy vô tận Nhưng hiện tại ngươi lại bại một cách chật vật như vậy, dễ dàng như vậy Lẽ nào ngươi không nghĩ ra cái gì hết hay sao? Vì sao lại bại? Sắc mặt giận dữ của lăng kiếm dần dần biến mất, cao mày bắt đầu tự hỏi. Ngấm nghĩ, đột nhiên mồ hôi ngế nhại. Lăng thiên lạnh lùng nhìn hắn, hỏi. Suy nghĩ kỹ chưa? Lăng kiếm giật mình đánh thoát, đứng thẳng người, xấu hổ nói. Là, là ta quá khinh địch Ta căn bản không nghĩ võ công của Lê Tiểu Thư lại cao minh như vậy. Hầu như đã vượt qua tất cả những cường địch mà ta từng gặp. Mà ta lại hoàn toàn không dự tính đến điểm ấy. Trái lại với thân phận nữ nhi của Lê Tiểu Thư ta có chút khinh thường. Mới dẫn đến chiến bại lần này. Tin rằng đây là nguyên nhân chính khiến tê À. Hừ. À. T. Thủ. Không sai, đây quả thực là một trong các nguyên nhân bất quá, chỉ có vậy thôi sao? Không còn cái khác nữa sao? Lăng Thiên nhìn Lăng Kiếm thâm trầm hỏi. Lăng kiếm trầm mặt một hồi nói, còn nữa, ta quá mức nóng lòng báo thù nên hơi nóng lòng cầu thành, tâm tình cũng bất ổn, hẳn cũng là một trong các nguyên nhân dẫn đến thất bại. Lăng Thiên lạnh lùng cười nói, nguyên lai ngươi chỉ tìm được hai điểm lý do này thôi, sai rồi hoàn toàn sai. trong trận chiến này ngươi phạm ít nhất bảy điểm sai lầm. Bất luận một điểm nào đều đủ trí mạng, đủ để ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của trận chiến. Mà theo như lời ngươi nói, nguyên nhân chủ yếu, lại chỉ là hai trong số các điểm đó mà thôi. Hơn nữa là hai điểm nhỏ nhất, không đáng kể nhất. Bảy điểm sai lầm, cái này, sao có khả năng? Lăng kiếm mở to cao mắt, vẻ không thể tin nổi hỏi. Là một đỉnh cấp sát thủ thân kinh bách chiến. Há có thể không biết đến các sai lầm phạm phải trong chiến đấu. Là vấn đề nghiêm trọng cỡ nào. Chỉ cần một điểm liền đã đủ để vạn kiếp bất phục. huống chi là nhiều đến 7 điểm. Lăng thiên nhìn hắn, không chút lưu tình nói. Điểm sai lầm thứ nhất của ngươi. Không dự đoán rõ ràng về địch nhân. Hoàn toàn không biết nội tình của đối thủ. Đã tự ý đưa ra lời khiêu chiến. Hơn nữa chỉ vì tranh giành một cái khí phách. Điểm này không oan cho ngươi chứ Lăng kiếm cúi đầu Nói Dạ Chương 576 Sai lầm 2 Điểm sai lầm thứ hai của ngươi Tự cao tự đại Chỉ biết có mình Không biết người khác Đúng hay không Thứ ba Lê tuyết thổi bay cát bụi lên để bày cảm bẫy Mà ngươi lại hoàn toàn không rõ ràng dụng ý của đối phương Chỉ biết ăn miếng trả miếng Ngây thơ vô chi Bước vào cảm bẫy Ánh mắt lăng thiên như kiếm, chậm rãi nói, cảm bẫy, lăng kiếm kinh gì ngẩng đầu. Đúng vậy cảm bẫy, phải biết rằng, lây tê, u, y, e. e, tê, h, a, quy, quy, nơ, băng thần công. Hơn nữa tu vi còn vượt xa lăng thần, đặc hiệu của hàn băng thần công ngươi hẳn là biết rồi chứ. Ngươi không phải trợn mắt nhảy vào trong cảm bẫy thì là cái gì, chịu phục chưa? Vâng, lăng kiếm bừng tỉnh đại ngộ. Sai lầm nghiêm trọng nhất chính là sai lầm thứ tư của ngươi. Lê Tuyết vừa khai chiến liền liều mạng cứng đối cứng với ngươi đồng thời chiến với ngươi thành thế bình thủ. Lúc này, lòng tự tôn đáng rét của ngươi lại không chịu nổi. Lựa chọn nhảy ra khỏi vòng chiến. Đầu tiên là phát động thế tiến công mạnh nhất. Từ thời khắc này trở đi, tâm khí của ngươi đã không ổn định, đã bị chiến thuật của Lê Tuyết làm cho tức giận. Nói cách khác, mục đích mà Lê Tuyết mong muốn đã hoàn toàn đạt được. Nếu ngươi tiếp tục cứng đối cứng, Lê Tuyết Trung Quy vẫn chỉ là một nữ tử. Trời sinh thân thể yếu đuối. Thể lực thủy chung vô pháp so sánh với nam tử. Về lâu về dài, tất nhiên sẽ là nàng nghĩ biên pháp khác. Khi đó ngươi sẽ chiếm thế chủ động Nhưng ngươi không làm như vậy Ta nói có đúng không Mồ hôi lăng kiếm chảy ra đầm điệp Sai lầm thứ năm Khi Lê Tuyết phát động hàn băng thần công Ngươi hẳn là đã ý thức được Đây mới là thực lực chân chính của nàng ta Nhưng nàng ta vì sao đến lúc này mới phát động Đó là vì cảm bấy của nàng đều đã thành công Kẻ ngốc ngươi đã hồ đồ nhảy xuống rồi Cho nên mới chọn thời khắc đó để phát động Mà ngươi lại hiển nhiên không có lo lắng đến điểm ấy Cứ thế đâm đầu tiến vào trong phạm vi mà hàn băng thần công của đối phương bao phủ Chủ động khởi xướng công kích. Điểm này là mong muốn trong lòng nàng ta Sai lầm thứ 6 Ngươi đã có kinh nghiệm từng đối chiến với lăng thần Cũng biết hàn băng thần công khó đối phó thế nào Vậy mà khi lê tuyết kích ra xương trắng Ngươi đáng ra phải phi thân rời khỏi Lựa chọn công kích từ xa Hoặc là du đấu Nhưng ngươi vẫn không làm thế Ngươi vẫn không biết sống chết lựa chọn chiến đấu với đi phương trong xương trắng Như vậy khác gì đưa cổ mình đặt dưới lưới đao của kẻ khác Điển hình của tự tìm tử lộ Làm sao mà không bại cho được Sai lầm thứ bảy chính là vị trí đứng của ngươi sai lầm Cho dù là đối với địch nhân cùng công pháp với ngươi, ngươi cũng không nên đứng đối diện với mặt trời. Huống chi là đối mặt với địch nhân mạnh mẽ một thân hàn băng thần công. Ngươi hẳn là biết khả năng khúc xạ của hàn băng với ánh mặt trời đủ để làm cho một cao thủ võ lâm hoa mắt. Nhưng khi ngươi biết rõ tất cả những thứ này, lại không có suy nghĩ gì thêm. Vẫn ngây ngô duy trì vị trí đứng lúc trước. Thậm chí ngay cả đối phương chuyển đến vị trí quay lưng về phía mặt trời ngươi cũng không biết. Chỉ biết tiến hành công kích đối phương. Hoàn toàn bị đối phương dắt mũi kéo đi. Chỉ bằng trình độ của ngươi như vậy còn muốn không chết không thôi với người ta, ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách hay không. Lăng thiên thở gấp mấy hơi, ánh mắt như đao quét qua lăng kiếm. Thực lực bản thân lê tuyết. Cảnh giới vốn cao hơn ngươi. Lại bố trí nhiều cảm bấy như thế. Lại thêm sử dụng hơn chín thành chiến lực Gần như một lần lợi dùng toàn bộ thiên thời địa lợi Tiêu hủy sở trường của đối phương như thế Trinh lệch giữa các ngươi đã như lạc trời rồi Nếu ngươi không bại Mới là không có thiên lý một hôi chảy đầm địa Lăng kiếm gần như vô cùng xấu hổ Những sai lầm này Vô luận chỉ là một cái Phát sinh trong khi thế lực hai người ngang nhau Đều đủ để khiến một bên nuốt hận Trăm vạn lần không ngờ Chính mình lại có thể một lần phạm phải toàn bộ Thất bại hôm nay quả thật không oan chút nào Ngoài ra còn cái thứ tám nữa Lê Tuyết ở bên cạnh cười dài nói Tâm cầu thắng của ngươi thực sự quá nặng Muốn biểu hiện chút tiến bộ Trong đoạn thời gian gần đây của ngươi trước mặt thiên ca Cho nên ngươi căn bản là hận không thể bằng một kích đánh bại ta Cho nên loại tâm tính này của ngươi Ta rất là cam tâm tình nguyện lợi dụng một chút Khuôn mặt sưng vù của lăng kiếm tựa như quả cà tím Cực kỳ xấu hổ gục đầu xuống trực muốn giấu mặt trong đúng quần Tám điểm sai lầm Trời ạ! Lúc này, lăng kiếm có một loại kích động gần như muốn giúp kiếm tự sát Đám người lăng trì, lăng lôi ở bên cạnh cũng trợn mắt há mồm chết lặng Mở miệng mà không thốt ra lời Bọn họ cũng không nhìn ra điểm sai lầm nào trong đó Vậy mà trong mắt công tử và Lê Tuyết Sai lầm đủ chí mạng dĩ nhiên có đến 8 cái Lăng thiên hử khẽ, nói Các ngươi cũng đừng cho rằng mình không có chuyện gì 8 sai lầm vừa rồi, cho dù là từng người các ngươi tiến ra Ít nhất cũng sẽ phạm phải 6-7 điểm trở lên Với trình độ hiện nay của các ngươi Cho dù là lấy ba đánh một cũng không đối thủ của Lê Tuyết, biết chưa một câu nói vừa dứt mấy tiểu tử kia đều đỏ mặt cúi đầu lăng thiên tức giận nói tuyệt đỉnh sát thủ của đệ nhất lâu uy danh hiển hách nhiều năm như vậy đến tột cùng là như thế nào đây qua loa sơ suất như vậy làm sao có thể làm cho ta cảm thấy yên tâm để cho các ngươi đi làm đại sự địch nhân sau này của chúng ta càng ngày càng cường đại càng ngày càng khó giải quyết Lẽ nào các ngươi vẫn cứ tiếp tục qua loa như vậy phải không Lăng thần ở bên cạnh dịu dàng hé miệng cười cơ, cơ U, V, Quy, Quy, O, khuyên nhủ Sau một phen chỉ điểm của công tử Chắc hẳn bọn họ sẽ không phạm phải loại sai lầm giống như Á Kiếm đâu Thế này xem ra một phen khổ cực của Lê Tuyết Tỷ tỷ hôm nay tuyệt đối sẽ không uổng phí Đây là một kiện hảo sự thật lớn nha Lăng thiên nặng nề hừ một tiếng nói Vốn dĩ chính là chuyện tốt. Lại cũng không tiếp tục săn dạy nữa. Bốn người bọn lăng kiếm lăng trì nhìn về phía lăng thần ánh mắt thất thời có thêm vài phần cảm kích. Lê Tuyết nhẹ nhàng cười cười có chút tinh nghịch nói. Bất quá. Ta còn muốn cảm kích lăng kiếm. Hắn chưa thật sự sử dụng ra khí thế nhất bộ nhất sát. Coi như là hạ thủ lưu tình với ta. Bất quá. lăng kiếm à thân thể bị thương của ngươi cần mau chóng chữa trị mới được cũng trách ta xuất thủ quá nặng rồi a bọn lăng trì vừa vặn sắc thuốc xong rồi nhân lúc còn nóng mau uống đi đối với thương thế của ngươi rất có lợi đó sắc mặt bốn người lăng kiếm lăng lôi lăng trì lăng điện đồng thời trở nên quái gì vô cùng nhìn chảo sắt còn đang uồn uộn bốc lên bọt khí bốn người đồng thời nôn khan một trận Lê Tuyết đắc ý nháy nháy mắt với Lăng Thiên, xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Kỳ thực uống hay không uống cũng không quan trọng. Không phải chỉ là đánh cuộc thôi sao? Quên đi! Tùy ngươi! Coi như ngươi đã uống rồi. Ta không tận mắt nhìn thấy mà thôi. Ta đi trước đã. Lăng Thiên có phần chán nản. Đây là nàng khuyên người ta không uống sao? Nàng như thế quả thực không cho Lăng kiếm đường thối lui. Quả nhiên, ngươi đứng lại Lăng kiếm nổi giận đừng đùng quát lên Muốn đánh cuộc phải chấp nhận Lăng kiếm ta dám đánh cuộc Sẽ không sợ thua thua lại càng không chối Bây giờ ta uống cho ngươi xem Lăng kiếm ta đã nói là làm Không phải là loại nơi u, to nơ Lời người ta mà béo Nói xong, hùng khí bừng bừng chạy đến gần trào sát Mở chín bát rồng ra Ào ào múc nước hoàng liên đổ đầy vào Do dự một chút Nhắm chặt mắt lại bưng một bát lên liền ứng ửng nuốt xuống Rất bi tráng Bi tráng phi thường Bi tráng quá mức phi thường Nhìn lăng kiếm tráng liệt uống từng bát nước hoàng thủy tràn đây Người nào người nấy đều trở đôi lông mày lên kinh hoàng Ba bát hoàng liên trôi xuống bụng Biểu tình trên mặt lăng kiếm cực kỳ đặc sắc Cái gì tự tìm quả đắng Cái gì là tự làm tự chịu Cái gì là lấy đá đập gãy chân mình Nhưng cái này, từ trên mặt của lăng kiếm lúc này hoàn toàn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Lăng kiếm tự mình thu thập một bao lớn hoàng liên, sắc thành nước, rồi tự uống ngon lành. Hoàng liên này tất cả đều là tinh phẩm nha. Trên mặt lăng kiếm vẻ đau khổ sớm đã thành những vết nhăn ép lại với nhau thành một đám. Lê Tuyết đồng tình thở dài, trách trời thương người nói. Trời tác nhiệt, vẫn còn được. Tự mình làm bậy. Không thể sống nổi ai Vừa nói vừa lắc đầu đi ra ngoài Con mắt lăng kiếm như muốn bốc hỏa nhìn bóng lưng lê tuyết đi ra ngoài Hung hăng đổ nốt bát hoàng liên cuối cùng vào trong miệng Lăng thiên bình tĩnh đứng khoanh tay ở nơi đó Lạnh lùng nhìn lăng kiếm uống cạn hết chén này đến chén khác Trong mắt hiện lên vẻ nghiêm khắc bất động Ba người lăng chỉ như những ngọn giáo đứng ở bên cạnh Không dám lộ ra một hơi thở mạnh Cho đến khi lăng kiếm uống xong chín bát lớn nước hoàng liên trở về đứng trước mặt lăng thiên. Lăng thiên vẫn như cũ không hé miệng nói nửa lời. Lăng thần cẩn thận xè dặt nhìn sắc mặt của lăng thiên, sợ hãi nói, công tử. Lăng thiên lạnh lùng nhìn bốn người trước mang chậm rãi vươn hai ngón tay, làm thành chữ bát băng lãnh nói. Sau này tám sai lầm này, ta không hy vọng các ngươi vào thời điểm đối địch xuất hiện trên người các ngươi. Một trận chiến hôm nay các ngươi phải nhớ cho thật kỹ, sai lầm của Lăng Kiếm, phải triệt để vứt bỏ, năng lực tính toán và năng lực lợi dụng tất cả những điều kiện xung quanh mình để chiến thắng của Lê Tuyết, phải hấp thụ, phải học tập. Lăng Thiên nhìn quét một vòng lướt qua mặt cả bốn người, hỏi, các ngươi có biết vì sao ta đáp ứng trận tỷ đấu ngày hôm nay hay không? Vì sao Lê Tuyết quá phận như vậy nhưng ta lại không nói gì không Bốn người Lê Tuyết cùng nhau lắc đầu Lăng Thiên trầm trọng nói Trên đời này có thể bước ra tám căn bệnh của Lăng Kiếm Chỉ có hai người có thể làm được Một là ta, một là Lê Tuyết Bất luận ai khác đều không thể làm được Cho dù là Giang Sơn lệnh chủ tống quân thiên lý Hắn có thể trong nháy mắt giết chết các ngươi Nhưng không thể bước xa những căn bệnh này của các ngươi. Mà khi các ngươi đối mặt với ta, căn bản không thể phát huy toàn bộ chiến lực. Cho nên, ta cho dù khổ tâm trả giá cũng muốn có thể làm cho ra bằng được. Nhưng tuyệt đối không thể triệt để như lê tuyết lúc nãy. Những gì lê tuyết thể hiện ra ngoài vừa vặn là các khiếm khuyết của các ngươi. Nếu các ngươi có thể lợi dụng tất cả những thứ có thể lợi dụng để chiến đấu bao gồm, Ánh mặt trời cát bụi, ảnh tử Lực sát thương của các ngươi sẽ đề thăng bội phần Đến lúc đó, cho dù đối mặt với tống quân thiên lý Các ngươi cũng có năng lực để chạy trốn bảo vệ mạng sống Trở về tự mình suy nghĩ một chút đi Trận chiến ngày hôm nay chính là một khóa giáo luyện của các ngươi Học được cái gì sau này chính là là chắn lớn nhất giúp các ngươi bảo mệnh Địch nhân của chúng ta sẽ không cho các ngươi bất kỳ một cơ hội nào Mà cơ hội lại không phải tùy tiện có thể gặp được, có gặp được cũng chưa chắc các ngươi đã nắm bắt được Đường khóa này chính là làm sao để nắm chặt những cơ hội đó Nói xong những lời này, Lăng Thiên Úng lấy eo nhỏ của Lăng Thần, xoay người lại, rời đi Phía sau, vẻ mặt của bốn người đều trở nên đăm chiêu Một trận chiến này, với Lăng Kiếm mà nói chân chân chính chính trở thành một bước ngoặt Chỉ cần Lăng Kiếm có thể thực sự hấp thu tinh túy của trận chiến này Hắn sẽ chân chính bước vào hàng ngũ những tuyệt đỉnh cảo thủ đơ mà áp lực của Lăng Thiên đối với Lăng Kiếm Cùng với bị làm nhục liền trở thành chất xúc tác hỗ trợ xúc tiến Lăng Kiếm đạt đến mục tiêu đó nhanh hơn Điểm này, Lăng Thiên tuyệt đối nắm chắc Chương 577 Ý nguyện chân chính có một điểm mà Lăng Thiên thật sự không ngờ tới Đó chính là sau khi Lăng Kiếm lính ngộ thêm một tầng, Chẳng qua chỉ là hai năm thời gian Sự vận dụng của hắn đã ảng diệu đến mức không mảy may kém Lăng Thiên và Lê Tuyết chút nào Theo nhận xét của Lê Tuyết mà nói Cách ám sát của Lăng Kiếm Cơ hồ đã trở thành một loại nghệ thuật Làm cho toàn bộ những người chứng kiến hắn ám sát đều bất ngờ cảm thụ được một loại tử vong mỹ lệ Mà Lăng Thiên cũng bình luận rằng nếu chỉ luận án sát thuật mà không nói đến bất kỳ cái gì khác thì cho dù là giang sơn lệnh chủ tống quân thiên lý cơ hồ cũng phải xếp sau đương nhiên cái này chỉ nói về thủ đoạn giết người cũng không phải nói lăng kiếm muốn giết ai là có thể giết được tỉ như là ngọc mãn lâu hay là thủy vô ba trưởng lão của thủy gia cho dù lấy thực lực của lăng kiếm cho dù là lấy hữu tâm tính với vô tâm Lăng kiếm muốn giết chết hai người này thì sẽ gặp khó khăn rất lớn Về phần so với người còn mạnh hơn hai người kia là tống quân thiên lý Thì càng không cần phải nói Bên trong phòng Lăng thần lo lắng nhìn bốn người ở bên ngoài đang lặng lặng đứng thẳng như những pho tượng Sầu lo nói công tử Đã kích lần này với Lăng kiếm mà nói Có thể quá lớn hay không Vạn nhất hắn không chịu nổi thì sao Lăng thần và lăng kiếm từ nhỏ cùng nhau lớn lên Ngoại trừ lăng thiên là người thân cận nhất ra Với lăng thần mà nói Lăng kiếm gần như là huyên đệ thủ túc trí thân Cho dù lần trước nàng cũng hung hăng áp bức lăng kiếm một trận Nhưng lăng kiếm tuyệt không có bất luận khúc mắt nào Lại càng không để bụng Dù sao lê tuyết đối với lăng kiếm Thậm chí đối với lăng thần mà nói Vẫn chỉ là người ngoài Bị một thiếu nữ nhìn qua có vẻ thật yếu đuối dưới ánh mắt của mọi người chỉnh đốn hung bạo một trận Mặt mũi biết để đâu Lăng thần thực sự không thể không lo lắng Sẽ không đâu Chắc chắn không có việc đó Lăng thiên lắc đầu Từ lúc lăng kiếm ở Bắc ngụy hơ u i n h b h a t Hiện ra mấy vấn đề của hắn Trước đó Đám đệ nhất lâu và lăng kiếm hưởng thụ Mỹ xanh như sao trên trời Tự nhận có thể ngang dọc khắp cả thiên hạ rộng lớn. Lại không biết hắn chưa từng nhận những nhiệm vụ có tính khiêu chiến đặc biệt. Nhưng lại tự cao tự đại. Chỉ biết có mình không biết đến người khác. Nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Cho nên một khi chống lại cường địch là những cao thủ ngọc gia. Hoặc giả ngọc mãn lâu tự mình xuất thủ. Nếu không phải huyên vừa hay gặp được. Hầu như đã đem tính mệnh bồi táng theo đó rồi. Nhưng mà. Từ nay về sau, đối thủ của chúng ta vô luận là Ngọc Gia hay các nhà khác đều có rất nhiều những thế lực cường đại. Những cao thủ chân chính đứng đầu tồn tại. Nếu bọn lại tiếp tục tùy ý làm bậy tất nhiên trong chiến đấu sẽ tổn thất rất lớn. Ngọc Gia tiêu ra ngàn năm thế ra, nội tình đã đủ sâu chưa? Một có thiên thượng thiên ở phía sau. Thực lực vô cùng kiên cố. Bọn họ tổn thất đều có thể vượt qua được. Còn chúng nếu tổn thật sẽ không thể dậy nổi, đặc biệt là bọn lăng kiếm lăng trì, hầu như là huyên đệ thủ túc của chúng ta. Nếu buộc phải tổn thất liệu chúng ta có nguyện ý tổn thật không? Những năm gần đây, bọn lăng kiếm cùng chúng ta sớm chiều ở chung. Thân phận của bọn hắn không thể giống như những thuộc hạ sát thủ khác của chúng ta được. Bọn họ đều là huyên đệ của chúng ta, như tay như chân của chúng ta. Bất luận là ai bị một chút tổn thương Huyên đều không muốn thấy Cũng vô pháp tiếp nhận nổi Mắt lăng thiên nhìn về nơi xa xăm Lo lắng nói Cho nên phải thay đổi Mà để tiến hành những thay đổi này Bất luận Huyên có đánh A kiếm thành cái sảng nào đi chăng nữa Hắn cũng sẽ không có chút oán hận trong lòng Đương nhiên Hiệu quả cũng sẽ kém đi rất nhiều Khi còn ở Bắc ngụy. Kỳ thực Huyên vẫn hữu ý vô ý nói qua chuyện này với Lê Tuyết. Lúc đó Lê Tuyết đã nói để nàng phụ trách chuyện này. Huyên cũng không ngăn cản. Lăng Thiên cười cười. Thật không ngờ Lê Tuyết lại quấy trận trận đấu bằng thủ đoạn cực đoan đến như vậy. Bất quá như vậy cũng tốt. Với Lăng Kiếm mà nói phải dùng đến phương thức như vậy để làm cho hắn triệt để tỉnh táo lại. Tuy rằng đau xót. Tuy rằng khuất nhục. Nhưng chính phần đau xót cùng khuất nhục này mới có thể thúc đẩy hắn không ngừng tiến bộ Hương cũng không nói toạt chuyện này ra Đó là bởi vì hiện tại Lăng Kiếm tất nhiên sẽ lấy việc đánh bại Lê Tuyết làm mục tiêu Mà huynh không thể làm mất đi mục tiêu Lê Tuyết này được Thủ đoạn của Lê Tuyết tỉ tỉ luôn luôn cực đoan như vậy Lăng thần không khỏi nhớ tới Lê Tuyết tàn khốc huấn luyện bản thân mình Một lúc lâu sau Không nhìn được cũng sùng mình một cái Nghĩ đến lăng kiếm Lăng thần nhăn đôi mi thanh tú nói Nhưng mặc dù A kiếm đang tiến bộ T hơn y L E tuyết tỷ tỷ cũng đồng sáng đang tiến bộ Thực lực của Lê tuyết tỷ tỷ có thể nói bình sinh muội ít gặp Với hiểu biết của muội, Ngoại trừ công tử và tống quân thiên lý ra Cho dù là diệp khinh trần tiên sinh chỉ sợ cũng không địch lại được Lê tuyết tỷ tỷ Lăng kiếm sao có thể có cơ hội chứ Lăng thiên cười ha ha Cái này phải xem tạo hóa Cùng với hắn nỗ lực đột phá thế nào Trong quá trình đột phá này Tự nhiên hắn sẽ mạnh mẽ bước trên con đường tiến đến đỉnh cao Bất quá Nếu lăng kiếm thực sự muốn leo lên đỉnh cao Chỉ với thất bại lần này vẫn chưa đủ Hắn còn cần phải có một hồi thất bại chân chính khác nữa Hắn phải trải qua thất bại rồi lại đứng lên sau đó mới có thể chân chính tìm được con đường đúng đắn của bản thân. Trong nháy mắt liền minh bạc ý tứ của Lăng Thiên. Lăng thần khiếp sợ mở to hai mắt. Giang Sơn lệnh chủ tống quân thiên lý. Lăng Thiên cười to. Nói không sai. Hôm nay chỉ là so đấu. Mà không phải quyết chiến. Cho nên chỉ có chiến ý. Mà không có sát khí. Trận chiến giữa Lăng Kiếm và Tống Quân mới là trận đánh sinh tử. Nếu hắn có thể sống sót mà tiến lên như vậy, trong thiên hạ sẽ không còn ai có thể giết chết Lăng Kiếm nữa. Bao gồm cả Hương và Tống Quân Thiên Lý ở bên trong. Đến thời gian Hương thấy thích hợp, Hương sẽ an bài Lăng Kiếm đối chiến với Tống Quân Thiên Lý. Lăng Thiên cười nói, lúc nào mới thời gian thích hợp đây. Khiêu chiến Tống Quân Thiên Lý. Chẳng phải muốn chết sao Lúc trước tuy muội chỉ giao thủ một chiêu với hắn Nhưng ấn tượng lại rất sâu sắc Lúc đó chỉ mong vì công tử giết địch Cũng không có tâm lý sợ hãi Nhưng hàng đêm sau khi trở về Hồi tưởng lại trận chiến liều mạng ấy Cho tới lúc này vẫn còn thấy sợ vô cùng Công tử lần này có thể thoát ra khỏi tay của cao nhân tuyệt đại này Cố nhiên thực lực của công tử cao thâm Tuy nhiên chỉ sợ may mắn cũng là một nhân tố trọng yếu. À, kiếm liệu sẽ có may mắn như tông tử không? Lăng thần kinh ngạc nói. Trong ngữ khí, nồng đầm lo lắng. Lăng thiên ung um hòa nhìn lăng thần nói. Không, lăng kiếm đánh một trận với tống quân thiên lý. Cố nhiên sẽ bại. Nhưng tuyệt đối không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Quả thật, lúc trước Hương có thể thoát ra khỏi tay tống quân thiên lý. Quả thực phải dựa rất nhiều vào may mắn Bất quá tính mạng của A Kiếm cũng không có bất kỳ một nguy hiểm thực sự nào Bởi vì thời cơ hắn khiêu chiến với Tống quân Thiên Lý Sẽ vào thời điểm trước khi Huyên đánh trận cuối cùng với Tống quân Thiên Lý Đó là thời gian thích hợp nhất Lăng Thiên dõi mắt nhìn về phương xa Lặng lặng mà đứng, nhàn nhạt mà nói Huyên và Tống quân Thiên Lý Hai người chúng ta đều mong muốn trận chiến ấy trước trận đánh ấy hắn sẽ không giết thủ hạ bằng hữu của ta phá hư tâm tình của ta thêm nữa cũng sẽ lộ ra sát khí của hắn với hắn đồng dạng bất lợi lăng thiên nói những lời này với ngữ khí bình đẳng tựa hồ là nặng nhẹ không có quan hệ gió nhẹ mây thưa nhưng trong khoảnh khắc này lăng thần lại cảm thấy từ trên người lăng thiên một cỗ chiến ý thấu trời khó hiểu cùng với sự mong đợi kịch liệt Loại mong đợi này thậm chí làm cho Lăng thần ở bên cạnh có một loại cảm giác đau lòng Lăng thiên và Tống quân thiên lý Nguyên lai cuối cùng vẫn sẽ đánh một trận Lăng thiên không biết trong đầu mình đang suy nghĩ cái gì Nàng thật sự chỉ biết Tống quân thiên lý là một người quá mức đáng sợ Mà người mình yêu nhất lại có thể tin tưởng khiêu chiến tuyệt đại cường giả ấy Hơn nữa nghe được khẩu khí của Lăng thiên Tựa hồ giữa hai người còn có một ước định thần bí nào đó. Lăng Thần đột nhiên cảm giác một trận chua xót khó hiểu, lại có một hồi kiêu ngạo. Trên đời có mấy kẻ có thể đối mặt với tấm quân thiên lý như vậy? Trên thế gian này, chỉ sợ chỉ có một mình công tử mà thôi. Một ngày kia, trận chiến ấy chắc chắn sẽ vang dội cổ kim. Là trận chiến đỉnh cao vô tiền khoáng hậu. Lăng Thiên nhẹ nhàng vươn ra hai ngón tay, Đặt lên trên quyển mạch của Ngọc Băng Nhân Mắt hơi nhắm lại Cảm thụ chân khí của mình như thủy ngân súng mãnh tiến vào kinh mạch của Ngọc Băng Nhân Tuy rằng hắn nhắm mắt Nhưng theo chân khí tiến nhập Kinh mạch bên trong thân thể của Ngọc Băng Nhân lại lộ ra vô cùng rõ ràng như tranh vẽ Hiện lên trong đầu hắn tuyệt không sót bất kỳ chỗ nào Bất luận một điểm nào cho dù nhỏ đến đâu chưa hiểu rõ đều không buông tha Ngọc băng Nhan lại hoàn toàn không quan tâm đến thân thể mình đã đến trình tự nào. Cũng không lo lắng bệnh tình của mình có phải đã chuyển biến xấu hay không. Có thể cứu được hay không. Trong lòng nàng tràn ngập yêu thương, hai mắt mang theo vô hạn thỏa mãn si ngốc nhìn mặt lăng thiên. Khuôn mặt này đã bốn tháng nàng chưa được nhìn thấy. Khiến cho ngọc băng Nhan cảm thấy vô hạn an toàn và hạnh phúc. Chỉ cần hắn quay trở về. Chỉ cần hắn không gặp bất cứ chuyện gì Thì tất cả sẽ không còn quan trọng nữa Bệnh của bản thân mình Cùng lắm thì cũng chỉ phải chết mà thôi Có gư phải tính toán chứ Từng chút chân khí được thôi động Tràn đầy trong kinh mạch toàn thân của Ngọc Băng Nhăn Lăng thiên rốt cuộc lần đầu tiên cảm thụ được cái gì là huyền mạch Ở trong lòng Ngọc Băng Nhăn Lấy một đảo khí âm lục sắc dày đậm mãnh liệt làm nguồn gốc Hình thành lên các quản đảo kéo dài ra. Sau đó phân ra thật nhiều nhánh âm lục sắc sắc rối phức tạp cực nhỏ tinh tế mạch lạc. Quán thông kinh mạch bên trong kinh mạch ngọc băng nhăn. Thậm chí từ trong chân khí của mình lăng thiên cũng đủ để cảm giác được trong những đảo âm lục sắc kia ẩm chứa khí cực độ âm hàn. Lực lượng cố âm hàn này một mực hấp thu cơ năng của ngọc băng nhăn làm chất sinh dưỡng. Nếu một khi có thể hấp thu đến trình độ nhất định. liền tiến thêm một bước trở nên cường đại Tới cuối cùng Ước sẽ thay thế tất cả kinh mạch hiện tại Nếu như thật sự đến lúc đó Thì chân chính sẽ là hết phương pháp để xoay chuyển tình thế Tại huyệt đàn trung và phủ cận đan điền của Ngọc Băng Nhăn Mơ hồ có một cố lực lượng ấm áp màu vàng kim Đang không ngừng chống lại lực lượng âm hàn đang xâm nhập Từng chút hóa giải Trong quá trình hóa giải này âm lục sắc tan rã từng chút lăng thiên biết đây chính là hiệu lực của cực phẩm đại đan lực lượng cực xương của đại hoàn đan khắc chí lực lượng cực âm của huyền âm thần mạch cho nên thu được hiệu quả lấy dương dung âm nhưng từ tình trạng này xem xét tuy rằng đại hoàn đan có công hiệu ngăn chặn nhưng không thể tiêu trừ tận gốc bởi vì ở phương diện số lượng đại hoàn đoan không đủ thậm chí Tại phương diện âm dương đối kháng, lực lượng đại hoàn đang còn hiện ra trạng thái càng ngày càng yếu. Trong đan điền, còn một cố lực lượng ôn hóa khác. Chậm rãi thong song xoay quanh, không tiến công, cũng không lui về phía sau. Vững vàng bảo vệ khu vực thuộc về chính nó. Lăng Thiên Nhất thời trở nên hơi kinh ngạc một chút. Đây chính là huyện nữ tố tâm kinh năm đó mình sao cho Ngọc Băng nhăn. Xem ra bộ nội lực công pháp này Dù sao vẫn còn đạt được tác dụng nhất định Chương 578 Huyền âm thần mạch Huyền âm thần mạch bản thân tồn tại bên trong các kinh mạch hiện có Cũng không phải là một kinh mạch tồn tại đơn độc Mà giống như một loại vi rút gì đó Nhưng tuyệt đối ngoan cơ O V y Sơn U Sơn Nhiều Nếu muốn chỉ hết huyền âm thần mạch cho Ngọc Băng Nhăn, để nàng trở thành người bình thường, như vậy nhất định phải dùng tận lực phá bỏ triệt để lực lượng của cố âm hàn này. Lăng Thiên Nguyên bản cho rằng, huyền âm thần mạch của Ngọc Băng Nhăn là cùng loại với thân thể cực âm là một loại thể chất đặc dị. Chỉ cần có đủ nguyên dương chân hỏa là có thể triệt để hóa nguy thành an. Thậm chí Lăng Thiên còn từng nghĩ đợi lấy nguyên dương lực của Kinh Long Thần công của bản thân mình hóa khai nó. Cũng không cần phu trừ hoàn toàn. Mà là để cho Ngọc Băng Nhan tu luyện Hàn Băng Thần Tông có khi lại nhân hỏa đắc phúc, tiến cảnh thần tốc. Nhưng hiện tại xem ra, dự định ban đầu của mình có thể nói đã thất bại toàn bộ. Hoàn toàn không thể có chuyện như vậy. Nếu thực sự không hóa khai cố Hàn Độc Âm Hàn tới cực điểm này, Mà không khu trừ ra bên ngoài cơ thể Sợ rằng trong chốt lát thân thể của Ngọc Băng Nhăn sẽ lập tức bị đông lạnh thành một tượng băng Mất đi toàn bộ sinh cơ Bởi vì Này cường độ của cỗ hàn độc này vượt xa giới hạn sức chịu đựng của người bình thường Cho dù với thể chất đã tu luyện hàn băng thần công từ lâu của lăng thần hoặc là lê tuyết cũng không nhất định chịu được Càng không cần phải nói là thân thể không bằng người bình thường của Ngọc Băng Nhăn Nếu như tới lúc đó, cho dù có là thần tiên hàng thí, cũng không cứu được tính mạng của Ngọc Băng nhan. Lăng thiên nhắm mắt lại, nội lực tràn đi khắp nơi ra xét một lần nữa. Trước khi để hàn độc của huyền âm thần mạch cắn trả nội thể Ngọc Băng nhan phải cấp tốc khu trừ nó. Lăng thiên phun ra một ngụm trọc khí thật dài, đột nhiên mở mắt, vẻ mặt phức tạp nhìn Ngọc Băng nhan. Trong cơ thể nàng có một loại trí hàn như vậy, có trời mới biết mấy năm nay Ngọc Băng Nhan sống sao được. Hàn khí này chỉ cần tiết ra ngoài một tia cũng đủ làm cho một võ lâm cao thủ khó chịu đến tình cảnh sống không bằng chết vô lực mà xoay trở. Trong khi ấy Ngọc Băng Nhan chỉ là một nữ tử yếu đuối như vậy. Hơn nữa bởi vì huyền âm thần mạch tồn tại trong cơ thể từ khi còn nhỏ nên không thể luyện võ công. Thể chất chỉ tương đương với một người bình thường. Thậm chí không được như người bình thường. Nàng làm sao có thể chịu đựng được hàn độc này nhiều năm như vậy. Rốt cuộc nàng đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ đây. Nghĩ đến thường ngày. Ngọc Băng Nhan vẫn phải giả bộ mạnh mẽ xuất ra vẻ thản nhiên như không. Lòng lăng thiên không khỏi co rút đau xót nhìn nữ tử Mỹ lệ dịu dàng đồng nhân trước mắt này. Dùng ánh mắt đầy thâm tình không oán không hận nhìn mình. Từ ánh mắt nàng. Lăng Thiên có thể thấy rõ ràng Cũng cảm giác được An nguy của bản thân mình Trong mắt nàng còn quan trọng hơn tuyệt chứng của nàng nhiều lắm Thậm chí là không biết so sánh như thế nào Phải chăng đã đến mức Một bên như Thái Sơn Một bên như Lông Hồng Đây là một phần cảm tình như thế nào chứ Lăng Thiên nghĩ lại cuộc nói chuyện Giữa Ngọc Băng Nhan với Đại trưởng Lão Của Ngọc Gia Ngọc Trảm Thủy Do Lăng Thần kể lại trong lòng không khỏi quay cuồng từng chập. Muội là nữ nhân của Lăng Thiên. Nếu như bây giờ muội chết, bia mộ cũng chỉ có thể là Lăng gia băng nhan, không phải là Ngọc gia Ngọc băng nhan. Lăng Thiên trong lòng chấn động, đột nhiên không kiềm chế được vươn hai tay ra, dùng một chút lực, gắt gao ôm lấy thân thể mềm mại của nữ từ trước mặt vào trong lòng mình. Ngọc băng nhan cảm thấy thỏa mãn nhìn khuôn mặt của Lăng Thiên. Cảm thụ nội lực của người trong lòng Đang thông hành bên trong kinh mạch của mình Trong lòng dâng lên Một trận thỏa mãn nồng đậm Cho dù tuyệt chứng quấn thân Cho dù ép không thể cứu chữa được Cho dù ngày mai mình phải chết Cuối cùng mình cũng đã là nữ nhân Được người trong lòng thừa nhận Hơn nữa Lúc này hắn đang ở bên cạnh mình Thế là đủ rồi Thực sự thỏa mãn rồi Trời xanh đã không phủ ngọc băng nhan ta rồi Đột nhiên, nàng ngẩn đầu nhìn vào mắt của lăng thiên. Thấy ánh mắt hắn tựa hồ rất cổ quái. Tựa hồ rất cảm động. Rồi lại rất kích động. Sau đó xuất hiện những tia bỏng cháy. Kế tiếp ngọc băng nhan liền cảm thấy mình chợt nằm tê. Dơ. Nơ. Gơm. Một lồng ngực ấm áp. Hắn ôm mình thật chặt tựa như không muốn buông tay ra vậy. Thật là ấm áp. Khóe miệng Ngọc Băng Nhan cong cong, muốn cười, nhưng hai dòng nước mặt lại tuôn ra, lặng lẽ tí tách rơi trên vai Lăng Thiên. Một lúc lâu, Lăng Thiên trầm thấp hỏi. Nhan Nhi, khoảng thời gian này, muội có cảm thấy đặc biệt khó chịu trong cơ thể hay không? Ngọc Băng Nhan nằm ở trong ngực hắn, hạnh phúc khí khí tức đặc trưng trên người Lăng Thiên, khép hờ hai mắt nói. Không có đâu, thật sao? Lăng Thiên hoài nghi trừng trừng mắt hỏi. Thi thi! Thỉnh thoảng có, bất quá so với ngày xưa mạnh lên nhiều lắm. Ngọc Băng Nhan cười duyên, cái đầu nhỏ rúi vào trong lồng ngực của Lăng Thiên, ra sức ngỏ ngoay, nỉ non nói. Thanh âm trong sáng lại nhàn nhạt có thêm chút ý tứ thỏa mãn. Tựa hồ chỉ cần như vậy đã là quá đủ rồi, không muốn mong chờ thêm gì nữa. Thỉnh thoảng có. Lăng Thiên dùng cằm cỏ cỏ lên mái tóc dày mềm của Ngọc Băng Nhan, ánh mắt thâm thúy mang theo suy nghĩ sâu xa nói. Hương có để lại đại hoàn đan cho muội trong khoảng thời gian này, mùi ăn mấy lần rồi, ăn 2 lần, tựa hồ cảm giác có chút không quá thích hợp. Ngọc băng nhăn ập a ập ổn, nàng còn nhớ Sở lăng thiên từng nói, muốn nàng nửa tháng ăn một lần. Nhưng sau khi nàng nghe nói đại hoàn đan có công hiệu lớn như vậy, nhất là biết được một viên đan dược có thể tạo thành một cao thủ, lại không muốn ăn. Chỉ đến khi nàng thực sự chịu không nổi thì mới ăn một viên. Hơn nữa mỗi lần ăn thì trong lòng rất bức dứt cho rằng. Những thứ này nếu như cấp cho thủ hạ của lăng thiên ăn vào. Thì có thể sẽ trở thành một cố chiến lược cực mạnh của lăng thiên. Nhưng nếu cấp cho mình thì thật quá lãng phí. Mà mình có ăn vào thì sau đó căn bản không có mấy tác dụng. Ngọc Băng Nhan mỗi lần nghĩ như vậy. Luôn luôn cảm thấy mình thật sự là rất vô dụng. Không chỉ không thể giúp được gì cho lăng thiên Lại thành một gánh nặng lớn của hắn Càng nghĩ như vậy Nàng càng cảm thấy buồn bã Tâm linh bị tổn thương Càng không muốn ăn đại hoàn đan Chỉ ăn hai lần Chân mày lăng thiên cao lại Có chút bất mãn nói Không phải kêu mỗi nửa tháng ăn một lần sao Vì sao chỉ ăn hai lần Thân thể ngọc băng nhan mềm nhúng Trong lòng ngực hắn Nghĩ tới nghĩ lui Liền cầu xin tha thứ nói Trí nhớ của mùi không tốt cho nên hay quên Lăng thiên hừ một tiếng Hắn nhạy cảm biết được mấu chốt của vấn đề giận tái mặt Không phải à sau khi biết được công hiệu của đại hoàng đan Rồi muội không muốn được ăn sao Tâm niệm lăng thiên chuyển động Càng nghĩ càng thấy có khả năng Sắc mặt lạnh hơn Mũi muốn giữ lại cho hương Để hương để thăng công lực Hoặc là để cho hương dùng cách này Để thăng công lực cho thuộc hạ Tạo ra đội ngũ cao thủ phải không? Ngọc băng nhan đáng thương nói. Thiên ca, người ta biết sai rồi mà. Lăng thiên thở dài một tiếng, nói. nhan nhi, mùi hẳn phải biết rõ thân thể mình. Đương nhiên, mục đích ban đầu khiến ta luyện chế đại hoàn đan đúng là để giúp bọn lăng kiếm đề thăng công lực. Nhưng sau khi có thiên niên huyết tham và băng tinh hỏa liên. Nó không chỉ có tác dụng đề thăng công lực. Hơn nữa vừa vẳn khắc chế đối với huyền âm thần mạc của muôi Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn Lại nói Đại hoàn đan này một lò mới cho ra 13 khỏa đan dược Vượt xa phỏng đoán ban đầu của huyên Mà loại đan dược này một người chỉ có thể dùng một viên thôi Nếu như muỗi có lưu toàn bộ lại cho huyên Thì huyên phải đi đâu tìm nhiều cao thủ như vậy để bồi dưỡng chứ Hiệu lực của đan dược mạnh mẽ đến mức này nếu như phó công thấp kém, trái lại nội lực của người làm dụng nó sẽ khiến thân thể bạo liệt. huống chi, phàm là người dùng cách này đều nhất thiết phải là nhân tài hoàn toàn đáng tin mới có tư cách. bằng không chúng ta hao hết tâm tư nếu bồi dưỡng ra một địch nhân cường đại. chuyện này chẳng phải là cực kỳ không hay sao? cho nên huyên chỉ lưu đủ số lượng yêu cầu còn lại 30 viên đều để lại cho muội. lăng thiên ung hòa nhìn nàng ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng trên mặt nàng nói muội biết không lúc trước huyên dự tính sau khi muội ăn đại hoàn đan trong một năm nội lực của đại hoàn đan tại trong cơ thể muội sẽ ngấm ngầm ăn mòn hàn độc hàn độc nhất định sẽ còn dư lại một chút thôi sau đó huyên có thể dùng nội lực nương theo dược lơ u vinh quy quy cơ Mạnh mẽ của Đại Hoàn Đan bức hết hàn độc trong cơ thể mùi ra ngoài Nhưng mùi lại không chịu ăn, làm cho huyên vô cùng thất vọng Còn một điểm nữa, nếu bỏ lỡ cơ hội trị liệu này thực sự sẽ rất đáng tiếc Vì không muốn làm cho Ngọc Băng Nhan lo lắng Lăng Thiên cố ý đem chuyện tình trị liệu nói qua loa một ít Nếu như để Ngọc Băng Nhan biết muốn bước độc ra khỏi cơ thể nàng thì Lăng Thiên phải mạo hiểm rất nhiều Nếu vậy thì nói cái gì nàng cũng sẽ không tán thành. Thậm chí lặng lẽ rời đi cũng không biết chừng. Thì ra là thế. Thiên ca, huyên yên tâm, sau này nhan nhi không dám không nghe lời nữa, được không? Ngọc băng nhan tràn đầy hổ thẹn ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đáng thương nhìn lăng thiên, cầu xin nói. Xem ra cần phải làm cho nàng yên lòng mới được. Nhìn biểu tình trên mặt ngọc băng nhan, lăng thiên vẫn còn có chút hầm hực trong lòng thầm nghĩ. Vì vậy, lăng thiên bèn thở dài một hơi, vẻ mặt thất thần nói Nhăn nhi, mũi còn nhớ rõ không? Lúc chúng ta mới gặp nhau Huyên đã từng nói Huyên có biện pháp chỉ hết bệnh của muội Ngọc băng nhăn gắng sức gật đầu, nói Đương nhiên mũi nhớ rõ, nàng đột nhiên có chút xanh mánh cười, mang theo một chút xấu hổ, nói Thiên ca nói một câu nào, đến bây giờ muội đều nhớ kỹ lăng thiên cười cười nói biện pháp của hương chính là đại hoàn đan này chỉ cần muội nghe theo cách thức của hương liên tục dùng nó sau khi công lực muội đề thăng tiếp đó để lăng thần hỗ trợ hương một trước một sau một khu một hấp liền có thể triệt để chữa trị cho nàng khôi phục lại như thường vậy mà muội lại không nghe lời dĩ nhiên bốn tháng trôi qua mà chỉ dùng có hai lần Chắc chắn dược lực trong cơ thể đã tiêu hao hết rồi So với dự tính của Huyên, Xem ra nếu muốn bức hàn độc Chỉ sợ cần phải tốn rất nhiều khí lực nữa Ngọc băng nhan thốt lên một tiếng Cặp mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ lo lắng Bất an nói Chuyện này đối với Huyên có nguy hiểm hay không? Lăng thiên cao mày nói Nếu là dựa theo kế hoạch bước độc đát vạch sắn Nguy hiểm đương nhiên cũng có bất quá. Nếu mũi có thể làm một việc, vậy chắc chắn sẽ không có gì nguy hiểm. Việc gì, mũi nhất định nghe theo. Ngọc Băng nhan cấp bách nói, đó chính là từ giờ trở đi. Trong vòng 3 tháng, mỗi 10 ngày mũi phải dùng một viên đại hoàn đan. Bất luận có chuyện gì cũng không được gián đoạn. Hết 3 tháng, thì lần cuối cùng dùng hai viên. Như vậy nhiệt lực trong cơ thể của mũi có thể sẽ đạt đến trình độ sấp xỉ với hàn độ Trong một ngày một đêm sau khi mũi vừa uống thuốc bọn huyên sẽ đồng thời phát công Nội ngoại phối hợp, triệt để bức hàn độc ra Tin tưởng sẽ là một chuyện dễ như trở bàn tay Nhưng nếu mũi vẫn không muốn dùng thuốc Thì độ mạo hiểm khi bọn huyên bức độc ra sẽ tăng lên Một khi có sai sót, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma Nặng thì bị chết bỏ mệnh Ngay cả khi bọn huyên không bị tổn thương Nhưng mà mệnh của mũi trong chốc lát sẽ bột phát ra ngoài cơ thể Sẽ nguy hiểm tính mệnh Nhan nhi, chúng ta thật có thể đi đến bước này Lẽ nào mũi không mong muốn cùng ta sống với nhau trọn đời sao Sắc mặt lăng thiên trầm trọng, ngữ khí càng vô cùng ngưng trọng mươi 579 Đông Phương có biến ngọc băng nhan nhất thời hoa dung thất sắc a một tiếng thét lên kinh hãi bàn tay nhỏ nhắn cố sức che đôi môi đỏ mỏng trong mắt ngập tràn vẻ sợ hãi cái đầu nhỏ đáng yêu mạnh mẽ gật một cái nói thiên ca yên tâm muội nhất định sẽ uống thuốc đúng giờ tuyệt không để thiên ca phải mạo hiểm vì băng nhăn nói rồi trên mặt nàng nổi lên một trận đỏ ửng, cúi đầu thanh âm lý nhí gần như không thể nghe thấy nói Thân thể này của Nhan Nhi đã thuộc về chàng tất nhiên muốn sống tới đầu bạc răng long với thiên ca. Không rời không bỏ. Nói xong câu cuối cùng này. Vì tiểu công chúa này rút cuộc e thẹn vùi thật sâu khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt vào trong lòng Lăng Thiên. Lăng Thiên cười ha hả từ lòng ngực hắn, rõ ràng có thể cảm nhận được ngọc băng nhan đang rung động. Chỉ nghe Lăng Thiên sủng nịnh nói. Nhan Nhi, mỗi đã từng nghĩ đến. Qua 30 năm, năm mươi năm nữa, chúng ta sẽ già đi. Chân không bước nổi. Sau đó chúng ta mỗi người ngồi trên một chiếc ghế trong ánh mặt trời. Thay nhau đếm trên đầu đối phương xem còn lại bao nhiêu cổng tóc đen. Cười vui nhìn con cháu chúng ta nô đùa trước mặt. Đó mới là cảnh giới cao nhất phu thê bên nhau suốt đời. Ngọc băng nhanh hẹn ử một tiếng. Tâm say ý xưa, len lén ngầm đầu. Nhìn khuôn mặt tuấn tú cua lăng thiên Không nhìn được mà thầm nghĩ trong lòng Nếu có thể cùng thiên ca ở bên nhau suốt đời đến lúc đầu bạc Là chuyện tình hạnh phúc đến mức nào Cho dù đổi cho ta làm thần tiên ta cũng không muốn đổi Ngọc băng nhăn hạnh phúc mơ tưởng Nhón tay ngọc mảnh khảnh nhẹ nhàng ôm nhu vẽ lên ngực lăng thiên một đồ hình Nhu tình tràn đầy trên mặt Hai người dựa sát vào nhau, cả hai đều cảm thấy giờ khắc này thật an bình, thật thỏa mãn, thật hạnh phúc. Lăng Thiên mỉm cười gật đầu. Với nữ hài tử toàn tâm toàn ý yêu mình say đắm này. Lăng Thiên thương yêu từ tận sâu trong đáy lòng. Với ý nghĩ của Ngọc Băng Nhăn. Lăng Thiên đương nhiên cũng suy vô cùng. Nếu mình không nói nghiêm trọng như vậy. Sợ rằng nha đầu này khi dung đại hoàn đan vẫn sẽ lo được lo mất. Mà hiện tại Lăng Thiên cần nhất là phải khiến cho Ngọc Băng Nhan quan tâm đến chính bản thân nàng. Làm cho nàng cảm thấy bệnh tình của mình có liên quan đến Lăng Thiên. Sau đó để cho Ngọc Băng Nhan suy tưởng về tương lai tiền cảnh vô cùng tốt đẹp mà kích khởi khát vọng sống sót của Ngọc Băng Nhan đối với sinh mệnh của nàng. Tin rằng bằng cách này, nhà đầu này sẽ không chỉnh mảng tiến hành uống thuốc, Lăng Thiên cũng có thể thả lỏng tâm trạng buồn lo. Sau 3 tháng thân thể Ngọc Băng Nhan đã được điều dưỡng đến trạng thái khỏe mạnh nhất Lăng Thiên liền có thể nắm chắc một lần nhổ tận gốc hàn độc Đặc biệt bây giờ còn thêm lê tuyết nữa Tự nhiên lại nắm chắc thêm vài phần Nguyên bản Lăng Thiên muốn trừ bỏ huyền âm thần mạch vào hôm nay Nhưng sau khi dung nội lực dò xét Mới phát hiện trung quy mình đã quá coi thường quái bệnh này Cho nên Lăng Thiên mới tăng lượng đại hoàn đan của Ngọc Băng Nhan lên gấp đôi bất quá bằng cách này khi trừ bỏ hàn độc thì nhất thiết phải thuận tiện giải trừ luôn cả dược lực của đại hoàn đan trong kinh mạch bằng không dược lực của đại hoàn đan cũng đồng giảng kinh khủng trong cơ thể cua ngọc băng nhăn đã không còn huyền âm thần mạch kiềm chế dựa vào tu vi nông cạn thấp kém của nàng lúc này trăm vạn lần không chịu nổi dược lực cường đại của đại hoàn đan trùng kích sau 3 tháng lăng thiên chầm chậm hít một hơi Ba tháng sau chính là mùa đông lạnh lẽo vừa đến, khí trời cũng không quá lạnh. Bất quá, trong ba tháng này, lại cần phải làm chút gì đó mới tốt đây. Lăng thiên ngấm nghĩ cũng không biết qua bao lâu. Khi vừa chuyển thân định đứng lên thì phát hiện ngọc băng nhan không biết từ lúc nào đã ngủ trong lòng mình. Trên khóe miệng nàng còn vương vẫn nụ cười hạnh phúc ngọt ngào thỏa mãn. Ngủ ngon vô cùng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ trong lòng mình. Lăng thiên có một kích động muốn dùng bản thân mình che chở cho nàng Hắn rất rõ ràng Vì sao giữa ban ngày mà Ngọc Băng Nhan lại ngủ trong lòng mình Không kìm được lòng thầm nghĩ Trong mấy tháng mình rời khỏi đây Không biết nha đầu này bình yên tiến vào giấc ngủ đêm được mấy lần Hiện tại mình đã bình an trở về Sự lo lắng trong lòng Ngọc Băng Nhan 4 tháng qua đã thực sự hạ xuống Cho nên cứ thế mà ngu thật ngon Trong lòng lăng thiên trỗi lên một tố cảm động. Cứ như vậy lặng lẽ ôm thân thể mềm mai nhô nhược của Ngọc Băng Nhăn. Không ngồi yên nhúc nhích. Bốn phía lặng im. Không chút tiếng thời gian vô thanh vô tức trôi đi vài ngày. Trong mấy ngày này, sau khi kiên trì uống thuốc Ngọc Băng Nhăn không ngừng luyện tung Còn Lê Tuyết càng thêm hiểu rõ lực lượng của biệt viện thêm một bước. Tiêu Nhàn tuyết thì lại vì tình hình tài vụ hỗn loạn của lăng phủ biệt viện mà bận bịu đến sức đầu mẻ chán. Lăng thần vẫn kiểm soát chung toàn cục. Không việc gì không dính vào. Chỉ có lăng thiếu ra, ngày qua ngày ung dung vô cùng. Toàn bộ sự tình đã được an bài xuống phía dưới. Không cần hắn tự thân đồng thủ. Luôn luôn ngồi hơi nhàn dối khiến cho lăng thiên nhàn quá hóa lười. Ban ngày luyện tông đọc sách. Buổi tối ôm Lăng Thần nói vài lời tâm tình, đương nhiên, cũng làm vài chuyện khác. Ngày qua ngày tiêu giao không gì sánh nổi. Một mạch tới hôm nay, Đông Tây Nam Bắc bốn mạng lưới tình báo lớn nhất của Lăng Phủ Biệt Viện trở lại báo tin. Lăng Cửu phụ trách tình báo nhà Đông Phương như cơn lúc cuốn chạy vào trong Lăng Phủ Biệt Viện. Vẻ mặt hoảng loạn, một thân đầy mô hôi nóng. Chỉ một lát sau, Lăng Thần vẻ mặt bình tĩnh nhanh chóng tiến vào phòng Lăng Thiên. Công tử, Phương Đông chỉ sợ đã xảy ra chuyện rồi. Hả? Phương Đông có chuyện không hay ư? Lăng Thiên ngẩng đầu lên. Lăng Cửu truyền tin đến ư? Đúng ạ, từ ba ngày trước, Lăng Cửu không thu được tin tức trong thành cho đến tận hôm nay cũng không nhân được tin tức gì hết. Mà liên tục ba ngày nay đã truyền hồi tin tức của những người trong thành kia ít nhất bốn lần rồi. Ngứ khí lăng thần có chút ngưng trọng Từ khi hệ thống tình báo cua lăng phủ biệt viện thành lập tới nay Chuyện như thế này phát sinh mới là lần đầu tiên Đặc biệt là phát sinh trước khi đại chiến nổ ra như vậy lại càng không bình thường Lăng thiên gõ gõ ngón tay xuống bàn chậm rãi hỏi Đông Phương Thành Chính là tòa thành thị vắt ngang tuyến đường hành quân của Tiêu Phong Dương phải không Dạ Đông Phương Thành là lá chắn quan trọng nhất phía Đông Thành Thừa Thiên Nếu một khi Đông Phương Thành bị mất vào tay địch nhân Như vậy Mạnh quận, Chu Khấu Cùng khúc huyện đều triệt để bại lộ chịu sự công kích của đại quân của Tiêu Phong Dương Đột phá mấy mấy thành trì cách đến Đô Thành Thừa Thiên cũng chỉ còn chưa tới 150 dặm. Hơn nữa, ven đường đều là các vùng đất bằng phẳng Không có bác kỳ một cửa ai quan hiểm nào đê chấn sữa Lăng thần có chút lo lắng, nặng nề nói Xem ra cuối cùng tiêu ra không nhẫn nhịn được, muốn đồng thủ với chúng ta trước rồi. Lăng thiên cười nhẹ, trong mắt hiện lên một đảo hàn căng. Hương vốn đỉnh lôi kéo nam chỉnh một chút. Trì hoãn cho đến khi đông phương kinh lôi có thể sở hữu một lực lượng nhất định. Sau đó ba mặt giáp công tiêu phong dương. Không ngờ con cáo già này lại tranh giành phát động trước. Hơn nữa cô quân đột kích từ xa công kích đông phương thành có chút không quá phù hợp với tác phong của tiêu phong dương nha. Lăng thần suy nghĩ thật sâu, gật đầu nói. Công tử, bây giờ có nên phái người đi tới thám thính một chút không? Lăng thiên cười ha hà, nói. Thần nhi, hiện tại huyên đã trở về đâu? Đương nhiên vẫn do mỗi đương gia tác chủ. Muốn làm thế nào, phải làm thế nào? thuyên muốn hào hào xem xét bản lĩnh bày mưu tính kế của thần nhi được không công tử lại trêu chọc muội rồi lăng thần không chịu uốn éo thân thể lập tức nói tình báo ở đông phương thành tuy rằng tạm thời gián đoạn nhưng ba thành xung quanh vẫn bình thường cho nên muội đoán rằng địch nhân chỉ phát hiện ra đông phương thành này thôi cũng chỉ công kích duy nhất nơi này ba thành xung quanh kỳ thực vẫn chưa bị ảnh hưởng Xem ra bọn hắn cũng không thể ép cung được bất kỳ cái gì từ người của chúng ta. Bằng không tình báo ba thành xung quanh cũng xét bị nhổ tận gốc mới đúng. Mắt lăng thần lóe ra tia sáng trí tuệ phân tích nói. Mà căn cứ vào tin tức ban thành xung quanh truyền về. Không có tin tức cụ thể về hành động của đại quân tiêu phong dương. Cho nên công kích nhằm vào đông phương thành hẳn là do cao thủ tinh nhuệ của tiêu gia. Tiểu cổ gây nên. Không phải xu hướng của đại quân Mục đích chủ yếu của bọn chúng hẳn là loại trừ tai mắt của chúng ta tại Đông Phương Thành Nếu là như ai mà nói, sự tình chỉ có hai khả năng Lăng thiên mỉm cười nghe lăng thần phân tích trong lòng rất thỏa mãn Xem ra lăng thần trong đoạn thời gian mình không ở nhà thực sự đã tiến bộ rất nhiều Tư duy lúc này của nàng đã có hình hài ban đầu của một loại thông soái tinh minh Điều này làm cho Lăng Thiên cảm thấy vô cùng vui mừng Chỉ nghe Lăng Thần tiếp tục nói Thứ nhất là Tiêu Phong Dương chuẩn bị một lần nắm Đông Phương Thành tiến thẳng tới bức vùng nội địa thừa thiên ta Mục đích thứ hai hẳn là đoạn tuyệt tình báo phía Đông của chúng ta Sau đó quân đội của Tiêu gia chuyển qua một hướng khác Cả hai loại khả năng này, vô luận là loại nào cũng không thể coi như không quan trọng Vậy, lấy cách nhìn của muội. Loại khả năng nào quan trọng hơn? Lăng thiên nheo mắt cười hỏi. Thái độ ung dung của lăng thiên làm cho tâm cảnh của lăng thần có chút rối loạn, rồi cực nhanh bình tĩnh trở lại. Lăng thần chậm rãi ngồi xuống cao mày suy nghĩ một hồi có phần không xác định nói. Thần Nhi cho rằng, Han là loại khả năng thứ hai lớn hơn. Dù sao một mình thâm nhập, khẽ đồng cũng sẽ có nguy cơ bị tận diệt. Với cách đối nhân xử thế của Tiêu Phong Dương Tựa hồ không quá có khả năng làm như vậy Lăng Thiên cười tán thưởng hỏi tiếp Nếu nói khả năng thứ hai Vậy khả năng di động Tiêu Phong Dương theo hướng nào sẽ lớn hơn Nói xong Lăng Thiên liền mỉm cười gợi ý Một bên là 20 vạn đại quân của phụ thân đang rằng co với Nam Trịnh Một mặt khác lại là 15 vạn đại quân của trầm đại tướng quân Đặt ở biên cảnh Thừa Thiên Ta và Đông Triệu Nếu Tiêu Phong Dương có hành động khác tất nhiên sẽ lựa chọn một trong hai phương này. Cử ly quân đội của Tiêu Phong Dương với hai nhánh quân này đều không quá sai biệt. Lăng Thiên cười cười. Mũi cho rằng Tiêu Phong Dương sẽ chọn phương nào. Lăng Thiên giật mình chậm chậm nói. Điểm này hơi khó để phán định. Lăng Thần không nhịn được khẽ phì cười một tiếng nói. Chuyện này quân sư có biết không? Lăng Thần nói mũi tới trước. Đã phái người thông báo cho quân sư đến đây nghỉ sự, hẳn là sẽ tới ngay bây giờ thôi. Lời còn chưa dứt, mạnh ly ca đã chậm chạp vén xem cửa, bước vào. Nho nhã hành lễ, rồi chậm rãi ngôi xuống. Lăng thiên lúc này mới phát hiện. Trên tay vị quân sư này không ngờ mang theo một ấm trà tinh xảo lung linh. Nhiệt khí lượn lờ. tràn ra hương trà nhàn nhạt thơm tho. Tựa hồ còn mang theo vị đạo đắng chát nhẹ nhẹ. Không ngờ tiên sinh biết hưởng thụ vậy đó nha. Lăng thiên không nhìn được nở nụ cười mạnh Ly ca nheo mắt, tay vuốt tròm sâu dài cười nói. Là tướng quân tránh kiêu tránh nóng này. phàm là trước đại chiến đại sự mới bắt đầu cần phải tính tâm trước tiên. Nếu tâm loạn chiến cuộc liền loạn, lấy trà đạo để tính tâm, vốn là thói quen của Ly ca. Đó là một thói quen tốt, lăng thiên khen. ừ trà trong tay tiên sinh có vai là hạt sen phơi khô không chính là hạt sen phơi khô mạnh ly ca có chút ngạc nhiên nói công tử thực sự là người trong trà đạo sao vừa nghe liền đã nhận ra thực sự làm cho ly ca vô cùng kinh ngạc không thôi lăng thiên cười ha hả ôn hòa nói hạt sen phơi khô tàn ra vị đắng mà nếu là hạt sen răng, tuy rằng vẫn có vị nhẹ như thế Nhưng không có loại hương đắng chát này. Tựa như ô mai tháng năm. Thiếu vài phần xanh chát. Nhưng chỉ vài phần xanh chát này mới là chỗ đáng quý nhất của hạt sen. Lời này của công tử quả rất tuyệt. Mạnh ly ca vỗ tay rất tán thưởng cười ha hà. Lăng thần có chút ấm ức nhìn hai người này. Sự tình cấp bách. Người ta đã muốn đánh đến cửa. Hai người họ vừa chạm mặt lại không thèm đề cập đến chính sự. Trái lại bắt đầu thảo luận về lá trà Thật sự là không thể nào hiểu nổi tám 580 Minh tuyến Ám tuyến thật lâu sau Lăng thần suốt cuộc mới nắm được một cơ hội Dẫn chủ đề nói chuyện của hai nam nhân kia trở lại Lăng thần thậm chí rất hoài nghi Nếu như mình không một lần nữa kéo trọng tâm câu chuyện trở lại Hai nam nhân này có khi nào thảo luận về trà đạo đến thời viễn cổ hay không đây Vào lúc mình cắt ngang câu chuyện của họ, thì bọn họ đang ngược dòng thời gian nói về trà thủ mấy ngàn năm trước. Hơn nữa còn không có chút ý định nào muốn dừng lại. Ba mặt bên ngoài hơn 10 vạn đại quân địch đang rục dịch, bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra một hồi chiến sự cực lớn. Trong khi ấy hệ thống tình báo của bên mình đột nhiên vô pháp vận hành đây là chuyện cấp bách đến mức nào. Theo cách nhìn của lăng thần cho dù là hình dung ba quân cùng tiến đến cũng không quá đáng. Nhưng hai người này sơ tê hơn e mơ để ý dù chỉ một chút. Lăng thần không thể không lo lắng. Đến tột cùng là mình chuyện bé xé ra to hay là dây thần kinh của hai người kia lớn quá mức. Nhưng vô luận là lăng thiên hay là mạnh ly ca đều là những kẻ thần kinh có vấn đề hay sao. Mạnh ly ca lặng lặng nghe lăng thần lần lượt kể ra từng sự kiện Tay vuốt sâu mỉm cười nhìn lăng thiên nói Chuyện này lão phu đã có một khái niệm cơ bản Không biết công tử nghĩ như thế nào Lăng thiên đảo mắt khinh thường nói Nhà ngươi mới là quân sư có phải không Nếu như chuyện gì cũng hỏi ta nên làm thế nào ta đây còn cần gì các ngươi nữa Nét mặt hóa nhã cười dài nói Đang định thỉnh quân sư chỉ ra vài điểm sai lầm Giải trừ nghi hoạt của Lăng Thiên Mạnh Ly ca cười một cách đầy tin tưởng Nói Nếu tin tức công tử hiện đang tỏa chấn ở Thừa Thiên được truyền đi Sợ rằng tiêu gia quyết không dám triển khai hành động lớn mật đến như vậy Sẽ không thanh trừ nhân viên của chúng ta Dù sao ngàn năm qua Một lệnh đổi một mạng của Vô Thượng Thiên cũng chưa một lần thất thủ Nhưng cũng bởi vì cái sáng này Nếu công tử trở thành ngoại lệ duy nhất dưới sự uy hiếp của Giang Sơn Lịnh tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ đại lục rung động. Hơn nữa với chiến tích không chút cố kỷ sông pha giữa vạn quân của công tử, tuyệt đối sẽ không có bất luận kẻ nào dám khinh thường. Lựa chọn duy nhất của bọn họ, đó là gia tăng liên hệ với Nam Trịnh, Đông Triệu, sau đó khô động binh lực của hai nước này đối chiến trực diện với Lăng Gia Ta. Về phần đại quân của tiêu gia, sẽ vào thời khắc gần yếu của cuộc chiến, khi ba phương thế lực đều đã tổn hại nặng nề sẽ xông ra đánh gũm, làm ngư ông đắc lơi, tạo ra một kích trí mạng lập đỉnh càn khôn. Đây mới là phong cách tác chiến của tiêu phong dương. Với người nhà này, ta đã từng nghiên cứu hơn 30 trận lớn nhỏ điển hình của hắn. Người này dùng binh cao minh dự quyệt khó lường hư hư thực thực biến hóa thất thường. Nhưng chỉ cần lưu ý Trung Quy lại cũng có thể nghiên cứu cắn kẽ được quy luật nhất định của hắn Trong hơn 30 trận chiến của người này Trận chiến thực sự đường đường chính chính Đánh chính diện để thủ thắng Thật sự đã ít lại càng ít Đại bộ phận đều là chọn chiến thuật trước lấy vườn kế mê hoạt địch nhân sau đó phát động một kích chí mạng Đến lúc đó sẽ hạ tổn thất của quân đội xuống mức thấp nhất Nhưng thu hoạch lại lớn nhất Lăng Thiên nghe đến đây Đã ngầm hiểu rõ ý mạnh ly ca muốn nói Không khỏi thầm chiến thuật như vậy Tuy nói có chút khó Phải chờ đợi cơ hội Nhưng lợi ích không thể nghi ngờ là rất lớn Nhưng khuyết điểm cũng thập phần rõ ràng Một khi đã có thói quen làm vậy Liền chẳng khác nào nếm được quả ngọt Thì ngược lại có muốn dừng cũng không dừng được Mà tiêu phong dương đó là như vậy Một mực mưa thuận gió hòa Có thói quen chiếm tiện nghi quen rồi Nếu một cao minh chi sĩ từ điểm này mà phòng bị thậm chí tạo ra cảm bẫy Như vậy Tiêu phong dương thậm chí là tiêu gia sẽ gặm quả đắng, Mà nhất định sẽ là quả đắng rất to Mạnh ly ca khẽ cười Mà hiện tại chúng ta có lợi nhất chính là công tử đã bình an trở về thừa thiên Ta dựa vào việc xem xét tác phong gần đây của tiêu phong dương để phân tích Thì đây cũng là một lý do trọng yếu khiến hắn không có hành động như vậy Cho dù thế nào hắn chắc chắn sẽ không liều mạng với đại quân của chúng ta. Dù sao thì mặc kệ là lăng đại tướng quân hay trầm đại tướng quân. Đều là lão tướng than kinh bách chiến trốn xa trường. Cũng không phải là nhân vật dễ đối phó. Một khi song phương đối đầu nhau rồi. Chiến đấu tuyệt đối không thể giải quyết trong một thời gian ngắn. Bất luận là phương nào cũng khó mà tùy tiện bước ra được. Hơn nữa thương vong chắc chắn sẽ rất lớn. Nếu như lâu dài, một mình tiêu gia thâm nhập, chỉ khẽ động cũng có thể lâm vào nguy cơ toàn quân bị diệt. Cho nên với tác phong của tiêu phong dương tuyệt không mạo hiểm như vậy. Đôi mi thanh tú của lăng thần nhăn lại có chút không phục nói. Mạnh quân sư, lấy ý tứ của ngài, mục tiêu của tiêu gia kỳ thực là thừa thiên phải không? Nếu là như vậy, bọn họ vì sao phải giữ lại lực lượng tình báo ở ba thành khác của chúng ta? Lẽ nào bọn họ không biết... Chỉ cần bọn họ có đồng tính Chúng ta liền có thể lập tức thu được tin tức xác thực mà bố trí mọi việc hay sao? Mạnh Ly ca khẽ cười, nói Sở dĩ ta có phán đoán này có ba lý do Thứ nhất, trong mắt ngoại giới Công tử không có ở thừa thiên Lại thêm việc giang sơn lệnh chủ truy sát Nội bộ lăng ra ngay cả có lăng thần cô nương ổn định trận cước thì chắc chắn cũng có hoảng loạn Nói là nhân tâm hoảng sợ cũng chính là nguyên do thứ hai. Lăng gia ta hiện nay có 35 vạn đại quân ở bên ngoài. Hoặc là phải ổn định nhân tâm, che giấu sự suy yếu của mình, hoặc là cường thế xuất kích chấn nhiếp thiên hạ. Nhưng vô luận là thế nào, nội bộ cũng sẽ bị hỏng. Uống chi trong hang ngũ hai đại quân, trước khi xuất chinh quả thực đều được Lăng phủ biệt viện bổ sung không ít nhân mã. Cho nên, lực lượng hiện tại của Lăng phủ biệt viện trong mắt người bên ngoài cũng có thể coi là miệng cọp gan thỏ Thứ ba, về phương diện dụng binh hiện tại của Lăng gia ta Nếu nội bộ vạn nhất sinh biến Tất nhiên ba đạo đại quân của Tiêu gia Đông triệu Nam chỉnh sẽ cùng lúc dẫn quân công tới Đến lúc đó, từ sụp đổ Cho nên, lần này Tiêu gia chắc chắn sẽ nghi ngờ thừa thiên Cũng không chắc sẽ toàn quân tiến công Chỉ cần có 3 đến năm ngàn binh mã tinh nhụ âm thầm lẻn vào thừa thiên Tiến hành tập kích nhằm vào lăng gia ta và lăng phủ biệt viện Với bên ngoài thì tung ra tin đồn, nói công tử đã chết trong tay tống quân Chờ khi nhân tâm hoảng sợ, mấy lộ đại quân cùng lúc phát binh, liền chi phí thấp mà đổi lấy thắng lời lớn nhất Mạnh ly ca cười ha hà trong mắt tràn ngập vẻ cơ trí Nếu ta là tiêu phong dương trừ cách này ra cũng không nghĩ ra được biện pháp nào có thể tốt hơn được nữa. Mà với tác phong nhất quán của tiêu phong dương bố cục như vậy cũng có tính khả năng cao nhất. Sắc mặt lăng thần sầm xuống. Nói như vậy, với thực lực của tiêu gia và thiên thượng thiên, lấy một đội chừng vài ngàn chiến sĩ tinh nhuệ bí mật tiềm nhập, cho dù không đủ để một lần nhổ tận gốc thế lực thuộc về lăng gia Thậm chí cho dù toàn bộ những người đó của tiêu gia bị diệt tại Thừa Thiên Nhưng lại là tràng cảnh đó là chuyện không thể tránh được Trong khi đó hiện tại điều tiêu gia cần chính là một hồi đại loạn ở Thừa Thiên Lợi dụng hỗn loạn để thủ thắng Thậm chí là Nam Trình hay Đông Triệu đều hy vọng một hồi đại loạn như vậy Chỉ cần lăng ra bắt đầu loạn, ngay cả có thể tức khắc áp chế được Cũng sẽ truyền ra ngoài những tin tức bất lợi ra cùng với các phương thế lực khác chờ đợi vừa vặn chính là loại tin tức như vậy. mượn lời đồn đại có thể xuất động các lộ đại quân tiến thẳng vào thừa thiên đến mức như vậy ước sẽ tạo cho lăng gia một cách phiền toái cực kỳ to lớn. nếu nói như vậy chúng ta nên làm như thế nào? lăng thần nhìn về phía lăng thiên và mạnh ly ca chỉ thấy lăng thiên ngồi cười hì hì mạnh ly ca thì tay vuốt tròm sâu dài bộ dạng thong dong Trong lòng không khỏi an tâm vài phần. Thần Nhi yên tâm. Quân sư nếu đã nhìn ra ý đồ của đối phương, há không có biện pháp ứng phó. Lăng thiên mỉm cười nhìn mạnh ly ca, nói. Nếu như ta ủy thác tiên sinh nắm toàn của quân vụ, thì tất cả liền do tiên sinh làm chủ. Lăng thiên sẽ vì tiên sinh mà làm một tiểu tốt ẩn thân trước ngựa, đâu có, cho tới khi xảy ra việc này. Ta mới thực sự phát hiện ra công tử nhìn xa trông rộng đến mức nào Mưu tính sâu xa ra sao Mạnh ly ca khe khẽ cười kinh phục nhìn lăng thiên Công tử rõ ràng đã tìm ra cách ứng phó thích hợp cho từng chuyện đều đã chuẩn bị thỏa đáng hết cả Hiện tại ly ca chỉ là không tốn chút công sức nào cầm trong tay những bố trí lúc trước của công tử vận dụng ra mà thôi Lời này của tiên sinh phải giải thích thế nào Rốt cuộc là có bố trí gì vậy Lăng thần kinh ngạc Đôi mắt xinh đẹp mở to Lăng thiên vốn đã sao mọi việc cho mạnh ly ca Sao mạnh ly ca này lại nói đây Tất cả đều là công lao của lăng thiên Nhìn dáng vẻ của lão quả thật không giống như là thổi phồng lẫn nhau Từ mấy năm trước Khi công tử phân hệ thống tình báo của lăng phủ biệt viện thành nhất minh nhất án Tạo ra hai chủ tuyến Chuyện này thần cô nương không biết ư? Mạnh ly ca than thở một tiếng Thế gian liệu có ai tưởng tượng nổi Hệ thống tứ phương tình báo trải khắp nơi chấn nhiếp thiên hạ của lăng gia Chỉ nằm trong tay một người Cũng lại đều không thể hiểu rõ được lực lượng Mức độ nhanh nhạy cũng đã tới cực điểm Tổ chức nghiêm mật càng khiến cho người ta nhìn thấy mà than thở Nhưng lực lượng tình báo như vậy rồi Công tử vẫn như cú âm thầm tổ kiến thêm một thế lực ám tuyến không chút liên quan Thủy tinh lâu, mà lực lượng của ám tuyến này, so với tứ phương tình báo không kém chút nào. Thậm chí còn mạnh hơn. Mạnh ly ca thở dài một tiếng, nói. Cho nên, vô luận địch nhân phá hủy mạng lưới tình báo thuộc về ám tuyến tới mức nào đi nữa. Chỉ cần thủy tinh lâu vẫn còn tồn tại. Chúng ta liền không có bất luận cái gì cần phải lo lắng về tin tức tình báo thu nhận được. Chắc hẳn sau khi công tử triển khai việc đó cũng đã phòng bị sẵn bước này rồi. Cho tới bây giờ ta mới biết công tử không ngờ lại thâm mưu tới mức như vậy. Lăng thiên cũng có chút ngạc nhiên. Hắn bí mật thành lập hệ thống tình báo thủy tinh lâu. Tối đa cũng chỉ là vì để thuận tiện hành sự. Hơn nữa còn là con đường vơ vét của cải trọng yếu. Không ngờ hiện tại bởi vì xảy ra chuyện tiêu ra lại bị mạnh ly ca cho rằng đó là sự sắp đặt từ trước. Thật xấu hổ mà Lăng thiên có chút không biết nói gì Thầm nghĩ Ngài mạnh ly ca chư các ạ Ngài cũng xem ta cao quá rồi đó Ta có thể nào đi nữa Cũng không thể trông mong nhân viên của ta bị thất chư Lẽ nào sự chuẩn bị từ mấy năm trước của ta Người do tự tay ta bồi dưỡng chết mất mấy mạng là do ta bày ra Là ra mưu tính sâu xa ư Thế này thật quá khoa trương Thế nhưng nhìn bộ dạng tâm phục khẩu phục từ đáy long của Mạnh Ly Ca, Lăng Thiên sờ cầm, cười khổ lắc đầu. Mà hiện tại đã có Thủy Tinh lâu âm thầm làm việc. Vô luận tiêu ra có hành động nào? Chúng ta đều có thể đón đầu. Dần cho chúng một trận. Về dự đoán lúc trước, Mạnh Ly Ca nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, sắc mặt trở nên thận trọng, nói Ta chỉ dự đoán theo thói quen dùng binh của Tiêu Phong Dương. Kế hoạch chung thay đổi mau chóng Sự thực cũng không nhất định sẽ là như vậy Tuy nói có phần nắm chắc Nhưng vẫn phải có những phòng bị khác Cho nên từ giờ trở đi Hệ thống tình báo ở phương Đông vốn thuộc về Lăng Trì sau vài lần hoạt động Thuận theo tình thế hiện nay lập tức chuyển sang ẩm tăng Tốt nhất là làm cho tiêu gia nghĩ rằng Chúng ta vì tránh bị tấn công Đã triệt để rút nhân thủ trở về Như vậy, nhất định sẽ có tác dụng tạo ra sự lơ là Cùng lúc này, tiến thêm một bước Liên hệ chặt chẽ với thủy tinh lâu Mau chóng thu thập tình báo về những động tính mới nhất của tiêu gia